Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Audio Hài Ngoại Buổi sáng ngày hôm nay, Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị và gửi tới cho quý vị một bộ chuyện được viết bởi tác giả Trương Huệ có tựa đề Cặp đôi oan Onza Chắc hẳn là sau khi nghe cái tựa này quý vị cũng rất là, là bất ngờ và có thể đoán ra được rằng là câu chuyện của chúng ta sẽ liên quan đến một cặp đôi oan Onza nào đó Nhưng mà liệu rằng hai người này có phải là chỉ là một cặp đôi oan gia bình thường hay là có nhân duyên từ trước thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi 3 tập truyện mà Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị trên kênh độc truyện Audio hài Ngoại nhé. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 1 của bộ truyện này để rồi xem sau khi Linh và Việt có duyên gặp gỡ nhau nhưng lại có duyên đến được với nhau hay không. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Và Tâm An cũng rất là cảm ơn quý vị vì luôn luôn ủng hộ cho Tâm An, ủng hộ cho những MC trên kênh độc truyện audio hài ngoại. Hy vọng rằng sau khi mà lắng nghe xong chuyện thì quý vị hãy cùng chia sẻ để mọi người có thể biết đến audio hài ngoại nhiều hơn. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện Cặp đôi Oan Gia tác giả Trương Huệ qua giọng đọc của Tâm An. Hồi sáng, ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào ô cửa sổ, chim chóc díu rít ngoài vườn cây. Và rồi... Sáng bảnh mắt ra mà còn chưa chịu dậy. Có muốn mẹ cho mày một gáo nước vào mặt không ạ? Bà Hà vừa quát, vừa lấy tay giật chăn ra, nhanh chóng gấp lại rồi ném lên đầu giường. Ở trên giường là một cô gái tóc tài bù xù, nằm ngủ mà chân tay rang hết cỡ, cảm tượng như cái giường 2 m vẫn còn chưa đủ rộng. Úi giời ơi là giờ ơi. 25 tuổi đầu mà còn mặc đồ ngủ Hello Kitty, như thế này thì bao giờ mới lấy được chồng, có màu dậy không thì bảo. Cô gái ấy vẫn giữ nguyên tư thế, mắt vẫn nhắm nhưng miệng đã bắt đầu hoạt động. Còn sớm mà mẹ, cho con ngủ thêm một tí, hôm qua con thức gần tới sáng để làm báo cáo đấy. Công việc xem chừng vất vả nhỉ? Vâng, vất vả lắm mẹ. Ôi, mẹ thấy thương con quá. Con cảm ơn. Thế thôi cũng được. Không cần phải đi làm cái công việc vất vảy nữa. Mẹ sẽ ngay lập tức sắp xếp cho mày một cuộc hẹn. Linh vẫn chưa thoát khỏi cơn buồn ngủ. Hỏi lại mẹ. Hẹn gì hả mẹ? Hôm trước, uh, tao đi tham gia câu lạc bộ những người cao tuổi. Gặp lại bạn cũ. Cô ấy cũng có một người con trai trưởng thành. Năm nay 30 tuổi rồi. Nếu như mà mày muốn thì mẹ sắp xếp cuộc hẹn để cho mày kết hôn. Như vậy mày không phải vất vả, mà mẹ mày cũng sớm có cháu ẩm bồng. Những lời nói ấy của mẹ còn hơn cả một gáo nước lạnh. Nó lập tức khiến Linh tỉnh ngủ và cô bay xuống giường còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng. À mẹ mẹ, con muộn làm rồi, con đi làm ngay đây ạ. cái mày định mặc luôn cái bộ quần áo đến công ty ạ? Lúc này Linh mới giật mình nhớ ra là mình chưa thay quần áo. Cô lại thêm một lần nữa dùng tốc độ ánh sáng để phi vào nhà tắm. Một phút 30 giây xong thì đã chỉnh tể. Mẹ nghĩ mày nên xem xét lại lời đề nghị của mẹ là vừa. Mẹ, con buộn làm rồi con đi đây ạ. Ở cái con bé này, không ăn sáng à? Con đến công ty rồi con ăn luôn. Tầm này mà ăn uống, bị đuổi việc mất. Ba Hà chỉ biết nhìn sau bóng lưng con mà lắc đầu. 25 tuổi xuân trôi qua của con gái, chưa một lần bà thấy con đưa trai về ra mắt. Chỉ muốn nhìn thấy mặt con rẻ tương lai một lần cũng quá khó. Rất lâu về trước, chồng bà qua đời vì tai nạn giao thông. Bà chỉ có mỗi mình Linh là con, nên đã cố gắng lo cho con ăn học tới nơi tới chốn Bây giờ điều ấy lại khiến cho bà cảm thấy hối hận, chỉ con cái chỉ lo học. Học xong rồi lại lo đi làm. Chưa bao giờ bà thấy con gái của bà hẹn hò hay có chút tình cảm hoặc chỉ là để ý đến một người khác giới Đã nhiều lần bà hỏi ý con gái xem có muốn đi coi mắt không thì Linh đều dùng một thái độ cương quyết để từ chối hoặc là sẽ ngay lập tức tránh né và lần này cũng tương tự. Linh vừa đi xe vừa ngó đồng hồ chỉ còn 5 phút nữa là cô sẽ trễ giờ làm. Đúng là trời có sập xuống cũng không thể nào bỏ được cái kiểu ngủ nướng Vừa đi làm Linh vừa nguyền rùa tay Tổng Giám Đốc. Tính cách mưa nắng thất thường. Có một cái bản báo cáo thôi mà bắt sửa đi sửa lại. Hại cô thức tới gần 2 giờ sáng mới hoàn thành. Vừa dắt xe đến chỗ gửi xe, Linh vừa đi vừa lầm bẩm Còn chưa biết mặt mũi ngang dọc của tên Tổng Giám Đốc ấy như thế nào. Mà đã bị cho ăn hành rồi. Lão ấy đúng là đổ đáng ghét. Linh vội vã chạy lên công ty. Không biết là do còn đang buồn ngủ hay bốn quá mà Linh chạy nhầm sang hướng thang máy dành cho cán bộ, công nhân viên chức. Lúc này thì thang máy đang sắp đóng lại. Linh ngay lập tức lấy chân chặn cửa thang máy rồi đi vào trong. Ở bên trong thang máy là một người đàn ông vô cùng đẹp trai. Nhìn anh ta có vẻ lạnh lùng, kiểu mấy mẫu soái ca mà trong chuyện ngôn tình hay miêu tả. Vốn dĩ thì Linh không mê ngôn tình, cũng chẳng mê trai đẹp. Nên người đàn ông trong thang máy, Linh không quan tâm. Người đàn ông kia từ lúc Linh bước vào cứ nhìn mãi, nhìn đến mức khiến cho Linh cảm thấy khó chịu. Này, nhìn gì mà nhìn? Bộ, anh chưa thấy con gái xinh đẹp bao giờ à? Biểu cảm gương mặt của anh ta chính là ngạc nhiên. Xinh đẹp. Cái thái độ của anh ta giống như đang chế dĩa cô, khiến cho cô cảm thấy bực bội. Xì, đẹp trai mà biến thái. Này cô, cô mới nói cái gì đấy? Tôi nói anh đấy, Tiến Thái. Người đàn ông ấy sau khi nhìn bảng hiệu trên ngực của Linh thì im lặng, không nói gì và coi như Linh không hề tồn tại. Lúc này Linh mới nhìn vào thang máy. Thang máy đã đi lên tới tầng 8. Còn số nhảy liên tục khiến cho cô cảm thấy hoàng hốt. Ôi, rõ ràng là tôi bấm tầng 5 mà. Sao bây giờ lại lên tới tầng 8 rồi? Người đàn ông kia vẫn im lặng không trả lời. Hốt hoảng quá, Linh quay sang nắm lấy tay anh ta. Này, sao anh không nói cái gì? Thang máy lại lên tầng 8, tầng 9, tầng 10 rồi cái kia kìa. cái thang máy này hỏng rồi à? Không hỏng đâu. Thế, thế nó làm sao? Vì cô đi nhầm thang máy. Anh ta vừa nói xong câu ấy, thì cũng là lúc thang máy mở ra. Linh cũng vội vàng chạy ra ngoài, Vì sợ thang máy sẽ tiếp tục đi lên. Cô quay lại định bấm thang máy đi xuống, thì đã có người đi lên. Có lẽ cô sẽ phải đợi thêm 5 phút nữa thì mới có thể đi xuống được. Người đàn ông kia đi được vài bước thì nghe tiếng Linh đằng sau. Sao anh biết tôi đi nhầm vào thang máy? Mà anh không nói với tôi? Tôi không rảnh. Anh ta cố tình nhấn mạnh ba từ đó. Linh nhìn vào thang máy mà khóc không thành tiếng. Sáng ngày ra đã đủ mọi thứ xui xẻo Phòng làm việc của Linh ở tầng 5 Bây giờ cô lại đang ở trên tầng 10 Linh phải đi bộ 5 tầng nữa Thì mới tới chỗ làm việc Thực sự lúc ấy cô chỉ muốn khóc Vì đã muộn giờ làm 5 phút sau cô mới xuống được tới nơi Còn chưa kịp bước chân vào trong phòng làm việc Thì đã bắt gặp ánh mắt hình viên đạn Của chị trưởng phòng nhân sự Cô nhìn đồng hồ xem Bây giờ là mấy giờ rồi Linh lý nhí đáp Em đi trễ 10 phút ạ Chưa một điểm vào bảng hạnh kiểm Mặt Linh buồn tiêu nghỉu Vâng Linh vừa ngồi xuống bàn Thì con bạn thân quay sang hỏi Sao hôm nay mày đi muộn thế Lại ngủ dậy trễ đấy hả Không Tao đá nhầm cô hồn Chán Còn chưa kịp thở lại Thì chị tổ trưởng lại chạy tới Báo cáo đâu Đưa đây Linh mệt mỏi mở túi sách ra để lấy bản báo cáo. Thì hỡi ôi, tận cùng của sự đen đuổi là cô vội quá nên vẫn để nó ở nhà. Linh nhìn chị tổ trưởng bằng đôi mắt ướt át như mắt mèo. Chị... em để quên ở nhà mất rồi. Chị ôi mai được không? À à không, chiều nay được không ạ? Giờ nghỉ trưa, em về nhà lấy. Cô có bị làm sao không đấy? Bây giờ phải đem lên cho tổng giám đốc. Như vậy thì mới có thể đánh giá được thành tích của tổ cả tháng chứ. Có làm gì thì làm, đúng một tiếng nữa phải có bản báo cáo đưa cho tôi Nếu không ấy, thì cô xác định đi Mọi đèn đuổi đều dồn dập rơi trúng đầu của Linh Trong khi cô hoàn toàn không ngờ tới Lúc này thì Linh nghĩ tới mẹ Cô lập tức lấy điện thoại gọi cho mẹ để nhờ Gọi tới ba cuộc điện thoại mà không thấy mẹ nghe máy Linh cố gắng gọi thêm cuộc thứ tư Thì cuối cùng cũng có tín hiệu trả lời Rồi, vừa mới đi làm, đã nhớ mẹ rồi à? Mẹ, mẹ ơi, mẹ lấy bản báo cáo, phải mang tới công ty cho con với. Con để quên ở nhà mất rồi. Để quên ở nhà? Thế đi làm, mày có mang não theo hay không? Hay là để ở nhà để mẹ con biết đường mẹ cầm luôn cho? Mẹ, mẹ mang đến cho con đi. Một tiếng nữa là con phải có nó rồi. Mặc kệ Linh đang rất gấp gáp, nhưng mẹ của Linh vẫn tỏ thái độ vô cùng bình thản. Bây giờ mẹ đang rất bận, mẹ còn chưa kịp ăn sáng, cũng chưa quét dọn nhà cửa, còn chưa tưới tắm cho cây đi này Mẹ, bây giờ không phải là lúc để đùa đâu ạ. Được thôi, thế mẹ đem bản báo cáo đến cho mày cũng được, nhưng mà phải có điều kiện. Điều kiện gì? Tối nay 8 giờ, con phải đi gặp con trai của bác Hiền. Mẹ! Ừ thì mày không đồng ý cũng được. Thôi nhá, mẹ đi ăn sáng đây. Linh vội vã nói vì sợ mẹ tắt điện thoại. Thôi được rồi, con đồng ý. À, 15 phút nữa mẹ có mặt nhá. Hẹn gặp lại con gái yêu. Linh tắt điện thoại và vẻ mặt trở nên vô cùng cao có. Ừ, mẹ thật là quá đáng. Cứ có cơ hội lại ép mình để xem mắt. 20 phút sau thì Linh có điện thoại. Là mẹ của Linh đem bản báo cáo tới cho cô. Trước khi đưa bản báo cáo vào tay của Linh, mẹ Linh còn dặn dò. Nhớ là 8 giờ tối nay đấy nhé. Con biết rồi mà. Thôi, vào làm việc đi. Mẹ đi về đây. Vâng ạ. Mẹ Linh đang định đi về thì thấy ở sảnh công ty, người ta đang tụ tập rất đông và toàn là những cô gái trẻ đẹp. Vốn dĩ là người yêu thích cái đẹp, cộng thêm tính của bà Tám, nên mẹ Linh đã đến gần xem ở đó đang có sự kiện gì. Cố gắng chèn vào nhưng vì quá đông, nên bà chẳng thể nào nghe ngóng được gì. Bà đành hỏi một cô gái ở bên ngoài. Này cháu, ở đây có chuyện gì mà đông vui thế? Cô gái nghe có người hỏi mình thì cũng trả lời. Bác, hôm nay mẹ tổng giám đốc đích thân tới đây để tuyển con dâu đấy bác ạ. Cháu đang chờ tới lượt để đăng ký. Tổng giám đốc, sao lại tuyển vợ giống như đoàn làn phim chọn diễn viên như thế nhỉ? Cháu nghe nói tổng giám đốc đã ngoài 30 rồi, nhưng mà vẫn chưa chịu kết hôn. Mà anh ấy lại còn dị ứng với những cô tiểu thư con nhà giàu. Nên mẹ của anh ấy phải chọn những cô gái bình thường đấy bác. À, thì ra là vậy. Thoáng qua trong đầu có một suy nghĩ, mẹ Linh liền đứng xếp hàng để đăng ký cho con gái. Lần này chắc chắn là con không thể thoát được với mẹ rồi. Linh đem bản kế hoạch vào cho chị tổ trưởng. Lúc này chị ta đang tô son, chát cả một ký phấn lên mặt. Linh, mày thấy chị thế nào? Linh không dám nói gì ngoài câu. Xinh lắm rồi chị. Với cái nhàn sắc mỹ miều này, chắc chắn Tổng Giám đốc sẽ siêu long. Linh không nói gì, chỉ cười trừ. Đàn ông với cô nhạt nhẽo còn hơn cả cốc nước lã, chẳng có gì thú vị. Chị tổ trưởng đem bản báo cáo lên cho tổng giám đốc. Mời vào. Chị ta chỉnh lại quần áo, đem gương ra soi một lượt rồi bước vào. Tổng giám đốc kia không nhìn lên, chỉ chăm chú làm việc. Dạ tổng giám đốc, đây là bản báo cáo trong tháng của phòng em ạ. Cô để ở đấy rồi đi ra ngoài đi. Em, có chuyện gì nữa sao? Tổng giám đốc không nhìn em ạ. Anh ta ngước lên nhìn cô ta một cái rồi lại cúi xuống làm việc. Tôi nhìn rồi. Cái vẻ thờ ơ ấy khiến cho chị ta cảm thấy thất vọng. Đứng trước nhan sắc của chị ta mà Tổng Giám Đốc không một chút mải may rung động. Quả thực là một con người lạnh lùng. Chị ta đành ngậm ngùi. Vậy em ra ngoài đi ạ. Đợi chút. Cứ nghĩ là Tổng Giám Đốc thay đổi ý muốn mời mình đi ăn tối nên chị ta vui mừng quay lại. Tổng giám đốc, anh có gì muốn nói với em à? Từ sau, ấy, đi làm trang điểm ít thôi. Kem phấn bay khắp nơi, hít vào phổi, quả thực là không tốt. Mặt chị ta trở nên đỏ ứng. Tổng giám đốc, mà còn nữa, nước hoa nên chọn mùi nhẹ nhàng, càng nhẹ nhàng càng tốt. Lúc này mặt của chị ta chuyển qua màu cà tím luôn. Em, thôi được rồi, cô ra ngoài đi. Chị tổ trưởng ấm ức đi ra ngoài. Ở trong phòng người đàn ông kia vẫn chăm chú làm việc. 30 phút sau, anh ta xem đến bản báo cáo. Mọi thứ đều ổn. Nhưng khi anh ta định đặt bút ký, thì cái tên Nguyễn Ngọc Linh như đập thẳng vào mắt. Có một nụ cười phản phất trên gương mặt điển trai kia. Anh ta lấy điện thoại gọi cho phòng của Linh. Và có người nghe điện thoại. Alo. Gọi tổ trưởng phòng lên tổng giám đốc gặp tôi ngay. Cô gái ấy sau khi nghe điện thoại thì đến chỗ chị tổ trưởng. Chị Loan, tổng giám đốc muốn gặp chị. Công việc chất cao như núi, nhưng ngay lập tức chị ấy phi lên mấy tầng để gặp. Cánh cửa mở ra thì bắt gặp ngay ánh mắt hơi có vấn đề của anh tổng. Anh gọi em ạ. Bản báo cáo này, làm lại đi. Có chuyện gì sao anh? Nhìn thế nào thì tôi cũng thấy nó chưa ổn. Tổng giám đốc, chỗ nào chưa ổn ạ? Chỗ nào cũng thấy không ổn. Vậy để em bảo nhân viên làm lại. Trong vòng 2 tiếng, phải đem bản báo cáo khác lên đây cho tôi. Anh, như thế không kịp. Nếu không kịp, thì bảo người làm bản báo cáo này, lên gặp tôi. Bà cô tổ trưởng cầm bản báo cáo về phòng, mặt hầm hầm như bát thịt bằm sắp được mang ra nấu cháo. Chị ta đi lên một phát đến chỗ Linh, giọng nói vô cùng hẳn học. Công ty trả lương cho cô, để cô làm việc, chứ không phải để cô đi chơi. Có mỗi cái bản báo cáo thôi, mà làm đi làm lại cũng không xong. Linh tự nhiên bị mắng xối xả nên ngạc nhiên. Chị, chị nói cái gì đấy? Bản báo cáo, em đã làm xong rồi mà. Làm thì có tâm một chút, chứ làm để cho xong ấy thì làm làm cái gì? Cô tự mình mang bản báo cáo này, lên gặp tổng giám đốc mà giải thích. Chị, chuyện này là như nào ạ? Sao chăng cái gì? Cứ lên phòng tổng giám đốc mà nhìn. Linh mở bản báo cáo, cô nhìn đi nhìn lại, soi xét từng dòng, từng chữ, xem có sai lỗi chính tả, hay là lỗi trình bày, hay là bất cứ một cái chi tiết nào hay không. Nhưng theo con mắt của Linh, thì tất cả mọi thứ đều vô cùng hoàn hảo. Cô trước giờ làm việc cũng không đến nỗi tệ. Lý nào bản báo cáo này lại không thể sử dụng được? Nghĩ như thế, Linh càng bực bội. Hay, cái tay tổng giám đốc đấy. Thế là không biết mặt mũi anh ta ra sao, mà là đối xử với cô như một kẻ biệt tài như vậy. 5 phút sau, Linh có mặt ở cửa phòng tổng giám đốc. Chị tổ trưởng dẫn Linh lên rồi đi xuống luôn. Linh một mình đứng ở đây, có chút ngơ ngác. Quái lạ, nơi này quen thế nhỉ? Linh đưa tay gõ cửa Bên trong vọng ra một giọng nói khá trầm Vào đi Linh hít thở một cái Rồi bước vào bên trong Trước mặt cô là một dáng người vô cùng cao lớn Mặc dù người ấy ngồi Nhưng Linh dự đoán Người này cũng phải cao trên 1m7 Tóc tai gọn gàng Vô cùng thanh tú Anh ta cúi mặt xuống chăm chú làm việc Nếu đánh giá vẻ bên ngoài thì Linh có thể nhận định tay Tổng Giám Đốc này khá đẹp trai. Bảo sao mà mấy chị ở phòng cô lúc nào cũng muốn có cơ hội để tới chỗ anh ta làm việc. Người như thế này mà không cờ rớt thì cũng hơi phí. Nhìn tới cái bảng hiệu ba chữ Vũ Hoàng Việt quả nhiên thấy cũng hào nhoáng hơn những cái tên bình thường. Thưa Tổng Giám Đốc tôi có chuyện muốn hỏi anh. Anh ta vẫn chăm chú làm việc mà không ngẩng đầu lên nhìn Linh. Chỉ với cái thái độ này thôi là Linh đánh giá thêm được một điều. Tổng giám đốc này tuy có đẹp trai thật, nhưng lại vô cùng hách dịch. Cô hỏi gì? Cô hỏi đi. Cô có 5 phút để trình bày tất cả những chuyện mà cô muốn hỏi đấy. Thời gian của anh ta là vàng là bạc. Không lẽ thời gian của Linh là giấy rác hay sao? Đúng là một kẻ ngông cuồng. Tổng giám đốc Tôi muốn hỏi anh, là bản báo cáo của tôi, có chỗ nào không ổn ạ? Anh ta nghe rõ câu hỏi của Linh, nhưng cũng không ngẩn đầu lên nhìn cô lấy một cái. Tuy vậy cơ miệng vẫn hoạt động để trả lời câu hỏi của Linh. Tôi thấy chỗ nào cũng không ổn. Lúc này thì Linh cảm thấy bực mình lắm rồi. Nếu như anh ta không phải là tổng giám đốc, người đã đưa tiền lương cho cô mỗi tháng, thì chắc chắn Linh sẽ lao tới túm tóc anh ta mà vả cho anh ta mấy phát rồi. Linh cố gắng nuốt cục tức ấy xuống, rồi nhẹ nhàng nói với anh ta. Thưa Tổng Giám Đốc, tôi đã rất cố gắng để hoàn thành bản báo cáo này. Cũng đã xem đi xem lại rất nhiều lần, và tôi thấy mọi thứ đều ổn. Cô thấy thực sự đã ổn rồi sao? Anh ta ngừng mọi công việc ngừng đầu lên nhìn Linh. Vừa nhìn thấy anh ta, Linh đã vô cùng ngạc nhiên. Nhưng trái lại với biểu cảm của Linh, thì anh ta lại coi như chẳng có chuyện gì. Linh ấp úng. À, là, là anh sao? Anh ta nhìn Linh cố tình nhấn mạnh. Gọi tôi là Tổng Giám Đốc. Được, được rồi, Tổng Giám Đốc. Xin hỏi anh, là trong bản báo cáo của tôi, có chỗ nào chưa phù hợp? Tôi không hiểu lý do tại sao mà lúc ấy phòng nhân sự lại tuyển cô vào làm. Tổng giám đốc, tại sao anh lại nói như thế? Cô nhìn lại bản báo cáo của mình đi. Trình bày thì không được đẹp mắt, bố cục thì lủng củng. Chỗ cần nhấn mạnh thì không nhấn mạnh, chỗ không cần nhấn mạnh thì lại viết in hoa. Chưa cần nói gì đến nội dung, chỉ cần nhìn lướt qua đã thấy vài ba chữ sai lỗi chính tả rồi. Cô còn không nhận là bản báo cáo của mình chưa đạt tiêu chuẩn hay sao? Anh ta nói một mạch vô cùng rõ ràng và dứt khoát. Sau đó, ngước ánh mắt lạnh lẽo lên nhìn Linh. Thế nên, cô đem bản báo cáo này về làm lại cho tôi. Làm đến khi nào ổn, thì tôi mới ký duyệt. Chỉ vài cái lỗi nhỏ như thế mà anh ta cũng bắt bẻ cho được. Bản báo cáo dài cả mấy chục trang. Làm sao mà kiểm soát được lỗi chính tả trong vòng vài phút? Công việc thì còn bù đầu bù cổ, chứ ai làm cho. Càng nghĩ, càng thấy người đàn ông này thực sự Không thể nào chấp nhận được. Linh còn chưa kịp nói gì thì Hoàng Việt đã nói trước. Bây giờ cô đem bản báo cáo này đi sửa đi. Khi nào xong thì mang lên cho tôi. Linh mặc dù cảm thấy rất ấm ức nhưng dù sao thì bản báo cáo như anh ta nói thì đúng là có lỗi thật chứ không phải là không. Chỉ có điều công việc còn đang rất nhiều cô đành phải ngọt nhạt với anh ta. Tổng giám đốc Đẹp đẹp trai. Vừa nãy cô không phải là còn muốn la vào, đánh đập tôi à? Sao bây giờ lại nói ra mấy câu sặc mùi nịnh hót như vậy? Tổng giám đốc đẹp trai à? Anh có thể nào cho tôi đến buổi chiều, tôi nộp lại bản báo cáo này được không? Anh ta cười, nụ cười nhìn qua có vẻ thân thiện, nhưng câu trả lời thì hoàn toàn trái ngược. Hừm, không được. Thực sự là không được à? Đúng là như vậy. Linh đành ngậm ngùi ôm bản báo cáo ra ngoài. Sao quả tạ dường như đã nhầm chúng cô mà rơi xuống rồi. Sau khi Linh ra khỏi phòng thì anh trợ lý đang làm việc ở bàn bên cạnh, quay sang hỏi Hoàng Việt. Tổng giám đốc, cô gái đó, chắc là làm gì đắc tội với anh à? Anh ta nhíu mày, dường như câu hỏi của trợ lý khiến cho anh ta cảm thấy khó hiểu. Cậu nói như thế là có ý gì? Nhìn tôi giống như đang làm khó cô gái đó à? Theo như tôi thấy, thì mấy lỗi mà Tổng Giám Đốc nói thật ra không đến mức phải bắt cô ấy làm lại nguyên cả một bản báo cáo. Nếu như bản báo cáo ấy từ một phòng khác đưa sang, thì nhất định là tôi không phải sửa sai. Tôi không hiểu à? Phòng thiết kế chính là bộ mặt của công ty. Tất cả mọi thứ liên quan đến cái đẹp trong công ty này đều do phòng thiết kế làm ra. Vậy mà bản báo cáo bố cục không được đẹp mắt, lại còn sai chính tả. Cậu nghĩ tôi có nên bắt họ làm lại không? À, thì ra là như vậy. Theo như những gì mà Hoàng Việt quan sát, thì Linh làm bản báo cáo đó vô cùng chi tiết. Cũng coi là một người có năng lực. Chỉ có điều một nhân viên muốn giỏi, thì một chi tiết nhỏ cũng không được cầu thả. Anh ta không phải là một người chỉ vì một chút xích mích mà làm hành hạ người khác. Nếu như Hoàng Việt là một kẻ đáng ghét như vậy, thì anh ta sẽ không bao giờ có thể trở thành một tổng giám đốc đầy quyền lực như bây giờ. Hoàng Việt tiếp tục làm việc. Có một dự án cần anh ta phê duyệt. Đang chăm chú thì nghe có tiếng gõ cửa. Mời vào! Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ sang trọng bước vào. Vừa nhìn thấy, Việt đã cười nói vô cùng vui vẻ. Tổng giám đốc, liệu có làm phiền đến công việc của anh không? Mẹ, mẹ đến đây có việc gì đấy? Mẹ chợt nhớ ra là mẹ có việc, chưa thông báo với con. Mẹ nói thì ạ. Mẹ đang tuyển bạn gái cho con. Lại nữa à mẹ? Lần này không phải là mấy cô tiểu thư kinh kiệu đâu. Thì sẽ là mấy cô đại tiểu thư. Không, lần này là nhân viên trong công ty của con. Mẹ, thật sự không cần. Con có thể tự tìm bạn gái mà. Mẹ coi như thông báo xong nhé. Con chỉ có thể đồng ý. Con có từ chối, cũng không ai nghe đâu. Mẹ Hoàng Việt nói xong thì tùy ý đi về. Con trai bà nếu như không phải thuộc giới tính kia thì chắc chắn sẽ có lúc chấp nhận lấy vợ. Anh ta chỉ buông tiếng thở dài. hay phụ nữ, có cái gì thú vị chứ? Linh ôm bản báo cáo về phòng. Nhìn bộ mặt của Linh, ai cũng biết nó có vấn đề. Chị tổ trưởng lên tiếng. Sao? Linh. Bố cục không đẹp mắt, nghe đâu sai vài ba lỗi chính tả chị ạ. Thật á? Vâng, chị thấy thế nào? Trong khi Linh đang vô cùng bức xúc, thì bà cô tổ trưởng đã bắt đầu chuyển qua một trạng thái mơ màng. Không hổ danh là tổng giám đốc, vừa đẹp trai lại còn có khả năng xuất chúng Hả? Chỉ vài phút ngó qua bản báo cáo mà đã có thể nhận ra có lỗi chính tả. Không phải xuất trung thì còn có thể gọi là gì? Linh thật không thể hiểu nổi chị ta đang nghĩ cái gì trong đầu. Cả chuyện đấy cũng có thể trở thành thứ khiến chị ta cuồng loạn. Linh mệt mỏi ngồi xuống bàn làm việc. Nguyệt, cô bạn thân của Linh hãi ngại nhìn cô. Này, thực sự là phải sửa lại à? Ừ. Mày ném qua đây cho tao, tao soát giúp cho. Thế mày xong việc rồi à? Tám trưa. Nhưng mà sửa xong, tao làm tiếp cũng được. Ôi, mày đúng là bạn tốt của tao. Hai cốc trà sữa nhé. Ok. Sau một tiếng vật vã đọc sửa in ấn, cuối cùng cũng hoàn thành. Linh lại một lần nữa đi lên phòng của Tổng Giám Đốc Tổng Giám Đốc Tôi đã sửa lại như ý anh muốn Cô để xuống đấy đi Vẫn như cũ Anh ta không thèm ngầng đầu lên nhìn Anh xem xem đã được chưa Tôi còn phải về phòng làm việc Tôi bảo được rồi mà Được gì Anh thậm chí còn chưa thèm xem qua Nhưng tôi có thể nhìn ra được tâm lý của cô. Có sợ, phải làm lại thì chắc chắn là cô làm cẩn thận rồi. Anh ta đã nói như vậy thì Linh cũng chẳng còn gì để nói. Cô đành đi ra ngoài. Quả nhiên từ lúc ấy cho đến khi tan ca, cô không còn nhận được một cuộc gọi điện thoại nào gọi lên phòng của Tổng Giám Đốc nữa. Cũng có thể xem đó là may mắn. Linh trở về nhà sau một ngày căng thẳng mệt mỏi. Vừa bước chân vào nhà, cô đã thấy mẹ. Trên tay mẹ là chiếc váy hai dây màu hồng phấn. Mẹ nhìn Linh, nét mặt dịu dàng, thân thiện. Con gái, đi làm về rồi à? Có mệt lắm không? Con mệt, tôi đi ngủ sớm nữa không mẹ? Tất nhiên là không được. Váy mới đã mua, người cũng đã hẹn. Không thể nào không đi. Mẹ! Không nói nhiều, mang đồ lên phòng thay đi. Linh đành cầm lấy cái váy rồi đi lên phòng. Đấy là mẹ cô khi chưa nổi giận thôi. Nếu còn không đi, rất có thể cô sẽ bị ném ra đường một cách không thương tiếc. Linh cầm lấy cái váy, nhìn trước nhìn sau cũng không thấy nó là thứ có thể mặc. Sẻ sau thì có thể tạm chấp nhận, nhưng mà đằng trước cũng y như vậy. Chưa dừng lại ở đấy, phần chân váy còn xẻ một phát lên tới nửa đùi. Mẹ là muốn cô đi xem mắt, hay là đi thi lễ hội thời trang, cho bọn háo sắc nó ngắm đây. Linh mặc nó vào, không quên bỏ vào cái túi sách một cái váy khác. 7 giờ tối chưa cơm nước gì, Linh chính thức bị mẹ đuổi ra khỏi nhà. Việc đầu tiên là sang nhà Nguyệt thay lại cái váy. Viết là cô đang theo xu hướng ế, nhưng cũng đâu thể giao bán cơ thể một cách lỗ liễu như vậy. Nguyệt vừa nhìn thấy Linh, mắt chữ A, miệng chữ O. Uầy, đi đâu mà sexy thế? Đi xem mắt. Đua à? Sao? Thế mày đi đi, sang đây làm cái gì? Trốn à? Tao sàng thay cái váy Bố mẹ mày đâu? Đi chơi rồi Linh thở dài Mày có phước thật đấy Phước cái gì? Thì không bị bố mẹ mày ép đi xem mắt chứ làm sao Tao có người yêu Ấy đâu mà phải xem với xét Ờ nhẹ, cũng phải Mà tao thấy váy đẹp mà Mày thay làm cái gì? Hở hang Úi thế kỷ 21 Còn cái tư tưởng ấy Không nói nhiều Mày biến ra cho chị mày thay đồ 5 phút sau Linh bước ra ngoài Với cái váy xòe dài qua gối Nhìn cũng sang chảnh Mỗi tội không thể phô bày được các điểm mạnh trên cơ thể Linh bắt taxi đến chỗ hẹn Không biết lần này sẽ là ai đây Điện thoại có tin nhắn Linh mở ra xem Thì thấy tin nhắn của mẹ Bàn số 3, mặc vest màu đen nha con. Linh bước vào bên trong. Mặt ngài lập tức nhận biết được đối tượng. Khá cao, góc nghiêng thấy cũng tạm ổn. Nhìn sơ qua biết ngay là một người thành đạt. Xem ra đối tượng lần này của mẹ đã không tốn ít thời gian để tìm kiếm. Dẫu sao thì cũng không có ý định muốn tiến tới. Linh sẽ chơi luôn bài ngửa để khỏi mất thời gian của cả hai. Cô còn chưa kịp đi vào trong. Thì lại có tin nhắn từ mẹ. Vừa mở ra thì dòng chữ kia đập ngay vào mắt. Một là xem mắt cho đàng hoàng tử tế. Còn không, mẹ con ta chia tay nhau từ đây. Con sống một mình con. Bảo trọng. Mẹ đang dọa sẽ bắt Linh ra ở riêng. Thật là quá đáng. Linh tắt điện thoại. Cô bước vào bên trong. Đúng lúc ấy có một người đi vào. Người ấy không phải ai khác, mà chính là Hoàng Việt. Ờ, Tổng Giám Đốc, anh đến đây ăn cơm à? Anh ta dường như cũng ngạc nhiên với thái độ của Linh, tuy vậy vẫn trả lời. Tôi đến dùng bữa tối với mẹ. À, thì ra là vậy ạ. Tôi đi trước đây. Thật đúng là khô khan Nếu không phải vì chiều nay anh ta không tiếp tục cho Linh ăn hành, thì đợi đấy. Linh đi tới bản số 3, mẹ đã dặn rồi. Cô sao có thể tiếp tục thái độ được? Ừ, chào anh ạ. Người đàn ông ấy vừa thấy Linh đã đứng lên, dáng vẻ vô cùng lịch sự. À, chào Linh. Anh tên Hùng, mời em ngồi. Linh ngồi xuống, tâm trạng cũng khá thoải mái. Ừ, Linh, ăn gì để anh gọi? Ăn gì cũng được ạ. Vậy anh gọi bò bít tết nhé. Người đàn ông này thực sự khá chu đáo, cũng không tệ. Trong lúc chờ đợi đồ ăn, Linh và anh ta nói chuyện, và những điều không tưởng bắt đầu xảy ra. À, trước kia đi học ấy Linh có thích học môn lịch sử không? À, dạ cũng tạm ạ. Vậy em có thể nói cho anh biết, chiến tranh thế giới lần thứ ba xảy ra vào năm nào được không? Chiến tranh à anh? À, ừ. để em nhớ xem, từ năm 1914 đến 1918 ạ. Thế em có nhớ chính xác là ngày nào không? Người đàn ông này cuồng lịch sử à? Tuy nghĩ vậy nhưng Linh vẫn trả lời. À 28 tháng 7, 1914 đến năm 11 tháng 11, năm 1918 ạ. Ồ thế còn chiến tranh thế giới lần thứ hai thì sao? Linh thấy có chút không thoải mái. Em, anh này, chúng ta nói chuyện khác được không? Ôi làm sao mà có thể thế được? Em còn chưa trả lời câu hỏi của anh mà. Em không nhớ. Ồ thế thôi vậy. Em đang làm công việc gì? Em đang làm thiết kế ạ Vậy chắc em học giỏi môn mỹ thuật lắm nhỉ? Dạ, cũng tạm anh ạ. Vậy em có biết bức tranh sơn mài nổi tiếng nhất Việt Nam là của họa sĩ nào không? Lúc đầu thì thấy anh ta ổn đấy. Nhưng càng về sau, Linh Cảm cảm thấy anh ta có vấn đề. Thức ăn còn chưa dọn ra, nhưng người đã muốn đi về. Ừm, mấy cái đấy, thực sự em không biết. Sau khi nghe Linh nói mấy câu thì người đàn ông mà Linh xem mặt, có vẻ băn khoăn. Một lúc sau anh ta lại lên tiếng. Vậy thì em nên phổ cập những kiến thức cơ bản đi chứ. Con cái thừa hưởng cái gen của bố mẹ đấy. Nếu như bố mẹ mà không được thông minh, thì chắc chắn con cái sau này sẽ không thể giỏi giang được. Linh không biết nói gì, chỉ biết cười trừ. Đúng lúc ấy thì đồ ăn được dọn ra. Đến cả cách ăn uống của anh ta thôi, cũng đã thấy khác người. Anh ta để đĩa bò trước mặt anh ta, rồi nói với Linh. Em ấy, nên căn làm sao? Cắt miếng thịt bò nó vừa đủ vuông 2cm thôi. To quá cũng không được, mà nhỏ quá cũng không được. Lại thêm một lần nữa Linh cười trừ. Chỉ mong buổi hẹn gặp lần này kết thúc thật nhanh để có thể rời khỏi người đàn ông kỳ dị này. Linh đưa rào cắt miếng bò bít tết mà anh ta nhìn chăm chú từ đầu đến cuối. Ấy, không phải cắt như vậy. Em phải cắt nhỏ hơn một chút. Ấy, cắt to hơn một chút đi. Như vậy là nhỏ quá rồi. Lúc này thì giới hạn chịu đựng của Linh đã đạt đến đỉnh điểm. Cô đứng dậy rồi nói như hết vào mặt người đàn ông ấy. Ăn uống như thế nào là quyền của tôi? Tôi không phải là một đứa trẻ, để anh dạy dỗ từ cách ăn uống như thế. Anh ta dường như vô cùng kinh ngạc trước thái độ của Linh. Muốn nói gì đó, nhưng chắc là do sốc quá, nên anh ta không thể nào nói được. Linh mặc kệ anh ta ngồi đấy mà đứng lên đi về. Tất cả hành động của Linh và người đàn ông ấy đều nằm gọn trong ánh mắt của Hoàng Việt. Tuy nhiên anh ta không có bất cứ một biểu hiện gì đặc biệt. Tổng giám đốc này, ngày mai mẹ sẽ sắp xếp cho con xem mặt những người con gái đã đăng ký trở thành bạn gái của con. Mất khoảng bao nhiêu thời gian đấy mẹ? Thì cũng không nhiều, mỗi người tầm 5 phút. Mà trong danh sách này cũng chỉ có hơn 100 người. Dạ? Cái gì? Mẹ mẹ đang đùa con thế à? Mẹ không đùa, mai nhất định phải gặp hết đấy nhá. Nếu không... Bà ấy nhìn Hoàng Việt bằng đôi mắt vô cùng nguy hiểm. Nếu không, mẹ nhất định sẽ ngày ngày tới công ty của con. Mỗi lần đến, sẽ đem theo một ảnh một cô gái để cho con lựa chọn đấy. Thôi được rồi, ngày mai con sẽ gặp họ. Con làm theo ý muốn của mẹ được chưa? Linh bắt taxi về nhà. Tâm trạng thực sự không vui một chút nào. Mẹ cô vừa nhìn thấy cô đã niềm nở, chạy ra hỏi Han. Thế nào? với gặp mặt thế nào con? Có phải người đàn ông ấy chính là mẫu người lý tưởng mà bao nhiêu lâu nay con tìm kiếm không? Là một kẻ điên thì đúng hơn. Này, con lại làm gì người ta rồi đúng không? Mẹ thử nói xem, lần đầu tiên đi xem mắt bạn gái mà họ nói toàn về vấn đề học hành lịch sử, đến cả ăn uống như thế nào, anh ta cũng dạy dỗ con. Con muốn lấy chồng chứ không phải lấy một người về làm thầy giáo, mẹ hiểu không? Như vậy là không được à? Thật sự, nó không thể được. Không sao, mẹ còn mối khác. Mẹ! Vài ngày nữa con sẽ biết, người này chắc chắn con sẽ không thể nào từ chối được. Mà nếu như có, thì chỉ có người ta từ chối con thôi. Linh chẳng quan tâm gì mấy tới những lời nói của mẹ. Trời cũng đã về khuya, cô cần đi ngủ để ngày mai còn dậy sớm và đi làm. Lúc này thì có tin nhắn từ Nguyệt Này Linh Mấy ngày nữa anh Hải về đấy Đọc được dòng tin nhắn ấy Tâm trạng của Linh trở nên vui vẻ hẳn Thật à Anh ấy mới gọi điện về cho tao đây Ừ nhỉ Lâu lắm rồi anh ấy chẳng thèm liên lạc gì với tao Thì anh ấy cũng có liên lạc về nhà đâu Công việc anh ấy chắc là bận lắm Để tao nhắn tin cho anh ấy xem thế nào Hải là anh trai của Nguyệt Cũng là một người anh rất thân thiết với Linh. Anh ta đi nước ngoài đã gần 2 năm nay và chưa về. Cũng rất ít khi liên lạc về với gia đình. Linh vào Facebook, thấy anh đang online, nhìn nhắn tin. Anh sắp về à? Chỉ vài giây sau đã có phản hồi. Ừ, 3 ngày nữa anh về. Lúc ấy nhất định sẽ mua quà cho em. Ừ, um, em muốn có một con gấu thật to. Lớn rồi mà cứ như trẻ con ấy. Được rồi, anh sẽ mua cho em. Linh và hai anh em Nguyệt lớn lên cùng với nhau Lúc nhỏ khi bị ai bắt nạt Cũng đều có hài đứng ra bảo vệ Lớn lên một chút Thì người đàn ông ấy thường xuyên vắng nhà Suy nghĩ miên man một lát Linh chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay Rút kinh nghiệm cô cài báo thức Nên hôm sau dậy rất đúng giờ Định chọn đại một bộ đồ nào đó để mặc đi làm Nhưng mẹ cô lại xuất hiện như một cơn gió Ngay ở phòng Để mẹ giúp con chuẩn bị quần áo đi làm nhé. Mẹ, con có thể tự chuẩn bị được mà. Con gái ra đường là phải đẹp. Con gái ế ra đường lại càng phải đẹp. Mẹ, mẹ để yên xem nào. Trời ơi, con gái con đứa. Gì mà mấy bộ quần áo nhìn như là con trai thế này. Ngày mai, mày với tao đi thay toàn bộ tủ quần áo này. Mẹ, không cần đâu. Mặc kệ Linh, mẹ cô vẫn cố gắng chọn một cái váy nữ tính nhất trong tủ quần áo của Linh. Mặc cái này vào. Nhất định phải mặc ạ mẹ. Nhất định phải mặc. Dù sao thì nó cũng không phải là một cái váy hở hang gì cho lắm. Nên Linh vẫn nghe lời mẹ mặc để đi làm. Mặc dù đã cố gắng dậy rất sớm, nhưng vẫn đến sau mọi người một chút. Linh vừa đến nơi, thì tất cả mọi ánh mắt trong phòng thiết kế đều đổ dồn về phía cô đặc biệt là ánh mắt rau găm đến từ phía chị tổ trưởng. Ờ, mọi người... Chị, sao lại nhìn em như thế? Cô còn dám mở miệng ra hỏi à? Em, em làm gì... Nguyệt đi tới chỗ Linh, kéo tay cô ra một góc để hỏi. Này, mày đăng ký ứng tuyển trở thành bạn gái của Tổng Giám Đốc từ khi nào đấy? Nghe Nguyệt nói như thế, Linh không còi giật mình. Cô thậm chí còn chẳng biết nó là cái gì thì làm sao mà đăng ký được. Mày nói vớ vả vớ vẩn cái gì đấy. Tao đăng ký làm bạn gái tổng giám đốc hồi nào. Mày đi ra trước cửa mà xem. Tên mày lù lù ngay ở trước kia kìa. Ở cái phòng này chỉ có mỗi bà tổ trưởng đăng ký. Bây giờ mày ngang nhiên trở thành đối thủ của Bái rồi đấy. Linh dường như không tin vào những gì mà Nguyệt nói. Cô đi ra trước cửa thì thấy tên của mình dán ngay ở cửa phòng thật. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Rõ ràng là cô không thể đăng ký. Suy nghĩ một hồi, Linh nghĩ ngay tới mẹ. Có lẽ nào người đăng ký chính là mẹ hay không? Linh lấy điện thoại gọi về cho mẹ. Vẫn như mọi ngày, gọi đến lần thứ ba mới thấy mẹ nghe máy. Mẹ! Có phải mẹ đăng ký để con trở thành ứng tuyển của bạn gái tổng giám đốc hay không đấy? Ôi! Thế người ta đã gọi cho mày rồi à? Nhanh thật đấy! Mẹ, làm sao mẹ có thể làm như thế với con. Mẹ nói cho mày biết nhé, lần này mày nhất định không được để mẹ mất mặt đấy. Nếu không, mày xác định dọn ra ở riêng dần đi là vừa. Linh không sợ ra ở riêng. Cô có thừa khả năng để lo cho cuộc sống của mình. Nhưng mẹ đã già rồi, lại chỉ có mỗi một mình cô là con. Mẹ vất vả nuôi cô khôn lớn, cho cô ăn học đàng hoàng như những người có bố mẹ đầy đủ. Nên cô không muốn mẹ buồn. Đó là lý do vì sao mà mẹ nói gì cô cũng nghe. Chỉ có những người sống hoàn cảnh như Linh thì mới hiểu được có mẹ ở bên cạnh đáng quý biết chừng nào. Linh đi vào trong phòng. Tất cả mọi người vẫn không thôi nhìn cô và nhìn như một sinh vật lạ. Nguyệt hỏi cô. Sao rồi mày? Thì là mẹ tao đăng ký. Thật đó Cậu chứ mày nghĩ làm sao? Thì là mẹ mày muốn tống cổ mày đi lắm rồi đấy. Tao thật không hiểu mẹ tao nữa. Mẹ chỉ có mỗi mình tao đến hương tựa. Thế mà cứ cứ đuổi tao đi lấy chồng. Vì không ai muốn để một quả bom hẹn giờ trong nhà, mày hiểu chưa? Linh lườm con bạn thân nó với mẹ Linh, đúng là cùng một phe. Nửa buổi sáng Tất cả các cô gái đăng ký đều được gọi đến phòng họp để tổng giám đốc xem mặt. Linh càng nghĩ càng thấy bực bội. Một người đàn ông xem mắt một lần cả chục người. Từ bao giờ một người phụ nữ lại bị hạ thấp đến như vậy? Giữa bao nhiêu người thì Linh lại là người mà Hoàng Việt nhìn thấy đầu tiên. Lúc đầu là kinh ngạc. Sau đó là một nụ cười vô cùng khó hiểu. Tổng giám đốc chọn bạn gái. Theo tiêu chí không giống một ai. Anh ta bước vào trong phòng... Nhìn qua tất cả một lượt rồi đi ra ngoài Từ lúc bước vào cho đến lúc đi ra chỉ tầm 3 phút Không nhìn ai lâu Cũng chẳng hỏi ai lấy một câu Lúc anh ta đi ra ngoài Để lại cho những người ở trong phòng Một cảm giác vô cùng hoang mang Không biết là mình có được chọn hay không Chỉ có Linh là thoải mái Không được chọn thì càng tốt Có gì thú vị với một người đàn ông như thế Hoàng Việt trở về phòng Đi theo sau là mẹ của anh ta Mẹ đã nói là con phải nói chuyện với từng người một rồi cơ mà. Không thì cũng phải xem qua tên tuổi, cũng như là xuất thân của họ chứ. Mẹ này, không cần rắc rối tới như vậy. Con đã tìm được người rồi. nhánh đến như vậy à? Thế là ai? Cô ấy tên là Linh, nhân viên vòng thiết kế. Tuy nhiên mẹ đừng có quá hy vọng nhiều. Con đã nói rồi, con thực sự không có hứng thú với phụ nữ. Mẹ Hoàng Việt đi ra ngoài. Có hứng thú hay không phải xem qua mới biết được. Bà ấy đi một mạch tới phòng thiết kế để xem mặt con dâu tương lai. Bà ấy vừa bước vào trong phòng là lập tức thu hút tất cả mọi ánh nhìn. Quả nhiên là một người phụ nữ sang trọng, khí chất. Phòng này, ai là người tên Linh? Linh nghe thấy có người hỏi mình thì đứng dậy. Là cháu ạ. Bà ấy nhìn Linh nhanh chóng đánh giá có một phòng, mặt mũi thanh tú dễ nhìn, cơ thể nở nang, vòng nào ra vòng đấy, chắc chắn về sau sinh nở rất dễ. Bà ấy nói với Linh, cô ra ngoài, gặp tôi một lát. Mẹ tổng giám đốc muốn gặp cô, chuyện này rất cuộc là như thế nào? Chỉ có Linh là chưa hiểu tất cả, chứ mọi người trong phòng đều đã hiểu hết. Ánh mắt của bà cô tổ trưởng cũng vì thế mà hướng về Linh như muốn giết người. Bác, bác tìm cháu có việc gì không ạ? Cô đã được chọn. Được chọn nhỉ? Được chọn gì vậy ạ? Thì tất nhiên là được chọn để trở thành bạn gái của con trai tôi rồi. sao, sao ạ? À, tôi biết là cô đang rất vui. Cũng nói luôn cho cô biết, để trở thành bạn gái chính thức của con trai tôi thì không dễ đâu. Nhưng tại sao lại là cháu? Cô, có không muốn à? Bà ấy bắt đầu cảm thấy khó chịu. Linh biết điều đó nên đã cố gắng cười. À, chỉ là cháu không nghĩ là mình được chọn thôi ạ. À? à, ra vậy. Tôi sẽ sắp xếp cho cô và con tôi một vài buổi hẹn hò. Bà ấy vừa đi khỏi. Linh ngay lập tức đi lên phòng tổng giám đốc. Tiếng gõ cửa có chút phẫn nộ. Vào đi. Tiếng nói từ trong phòng vọng ra vẫn vô cùng trầm bổng Thái độ ấy càng khiến Linh thêm phần bực bội. Cô đẩy cửa vào, mặt mũi thực sự không dễ coi. Tổng giám đốc, đây là phòng làm việc, cô nên nhỏ giọng một chút. Anh hết người để chọn rồi à? Tại sao anh lại chọn tôi chứ? Anh ta nhìn Linh, nụ cười phẳng phất trên gương mặt. Ồ, cô, cô đăng ký mà. Tại sao tôi lại không thể chọn Tôi Tôi không có đăng ký Vậy chẳng lẽ tên cô tự nhiên Nó bay vào trong cái danh sách Mà mẹ tôi cầm à Nói tóm lại Là tôi không có đăng ký Tổng giám đốc à Anh chọn người khác đi Có được không Không được Tổng giám đốc Anh nhìn tôi này Tôi tôi không có nhan sắc 25 tuổi tôi chưa biết yêu đương là như thế nào Thật sự tôi không phù hợp với anh Tôi lại thấy rất phù hợp Này anh kia Anh thật là quá đáng Không trả lời Hoàng Việt chỉ nhìn Linh rồi cười Xem chừng anh ta thấy Linh khá thú vị Tổng giám đốc đẹp trai Tôi biết Tôi đẹp trai Tôi năn nỉ anh thấy Người mà đăng ký là mẹ tôi Chứ không phải là tôi Vậy sao Vậy tôi muốn gặp trực tiếp mẹ cô Có hủy quyết định hay không Sau khi nói với mẹ cô thì tôi sẽ tính tiếp. Anh ta nói thế có khác nào bắt Linh, làm những thứ không thể. Mẹ mà biết cô được chọn, chắc chắn sẽ ép cô hẹn hò với người đàn ông đáng ghét này. Nghĩ mãi, nghĩ mãi, cũng chưa thể nghĩ ra được cách giải quyết. Linh đánh lùi thủi đi ra khỏi phòng của Tổng Giám Đốc. Hoàng Việt nhìn theo. Quả nhiên là một cô gái đặc biệt. Đăng ký để trở thành bạn gái của Tổng Giám Đốc, đương nhiên phải để lại số điện thoại. Mà có số điện thoại rồi thì nhất định khi trúng tuyển, sẽ có người gọi thông báo. Xui xẻo thay cho Linh, số điện thoại mà mẹ Linh để lại không phải là số điện thoại của cô, mà là số điện thoại của mẹ Linh. Chỉ sau 30 phút trúng tuyển, có nguy cơ trở thành bạn gái của Tổng Giám Đốc, thì mẹ của Tổng Giám Đốc đã ngay lập tức gọi điện về cho bà thông gia tương lai để báo cáo không giống như cuộc gọi của Linh. Đối với một cuộc gọi từ số điện thoại lạ, thì chỉ sau 3 giây đồ chuông là mẹ Linh đã nghe máy. Alo, đây có phải là số điện thoại của cô Hà, mẹ của cháu Linh không ạ? Dạ đúng, cho hỏi chị là... Tôi là mẹ của Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Việt. Chúng ta có thể gặp nhau để nói chuyện cụ thể về vấn đề của hai đứa được không? Ý, ý bà nói là con gái tôi Đã được chọn sao Đúng vậy Nhưng mà theo kinh nghiệm mấy chục năm sống trên đời của tôi Thì hai đứa này Chúng nó không hợp tác Vậy nên chúng ta cần phải gặp nhau Để bàn bạc Thôi được rồi Vậy chúng ta gặp nhau tại quán cà phê CNG Ngay gần công ty Hoàng Việt nhé Mẹ Hoàng Việt không phải là một người phụ nữ quá cầu toàn Cũng không phải là một người phụ nữ trọng môn đang hộ đối Đối với bà thì chỉ cần một đứa con gái là được. Miễn sao người con trai bà ấy đưa về không phải là một chàng thanh niên, cờ bắp, cuồn cuộn. Nuôi con trai lớn trưởng thành đến 30 tuổi, mà con trai vẫn không hề có ý định muốn lấy vợ. Trong đầu suốt ngày, chỉ nghĩ đến công việc, rồi dự án này, dự án kia. Nhà chỉ có một mình Hoàng Việt là con trai. Nếu như không sớm tìm được cháu Đích Tôn để nối dõi tông đường, thì chắc chắn sau này sẽ có lỗi với tổ tiên ông bà. Chỉ một thời gian ngắn ngủi, hai người mẹ có con ế đã ngồi lại với nhau. Họ đã nhanh chóng nhận ra nhau và cùng nhau ngồi chung một chiếc thuyền. Mẹ Hoàng Việt lên tiếng. Tôi tên là Thu, thế còn bà tên gì? Tôi tên là Hà. đứa con gái của tôi năm nay 25 tuổi nhưng chưa từng yêu ai, giữ nó ở nhà chẳng khác gì một quả bom. Ôi, con trai tôi cũng thế, 30 tuổi Nhưng chưa từng dẫn bạn gái về nhà Những người làm mẹ như chúng ta Thực sự quá khổ tâm bà Vậy nên Chúng ta phải cần tìm cách Để hai đứa nó xúc tiến Chứ cứ để chúng nó tự quyết Thì không thể nào làm gì được Cũng phải Cuộc tuyển chọn là cho tôi sắp đặt Người đăng ký là bà Chứ không phải là con bé à Nếu mà để chúng nó tự nhiên Thì chúng ta chẳng bao giờ có thể gả vợ Gả chồng cho chúng nó được Vậy thì, hai người mẹ nhìn nhau cười vô cùng nguy hiểm. Vậy là bà hiểu ý tôi à? Bà Thu lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Hoàng Việt. Tổng giám đốc, tối nay mẹ muốn hẹn con đi ăn cơm. Một lát sau thì anh nhắn tin trả lời mẹ. Sau 7 giờ, hẹn gặp mẹ ở chỗ cũ. Vấn đề đầu tiên đã được hoàn thành. Vấn đề thứ hai, đến lượt mẹ của Linh. Bà rút điện thoại ra. Nhắn ngay cho Linh một dòng tin nhắn Vô cùng tình cảm Con gái à Lâu lắm rồi mẹ con không ra ngoài ăn Tối nay Mẹ sẽ mời con ăn một bữa Chỉ một lát sau Linh đã nhắn tin cho mẹ Ui Thế ở đâu hả mẹ Tan làm về Mẹ sẽ nhắn tin địa chỉ cho con Bàn xong việc Hai bà mẹ ai về nhà nấy Mẹ Linh trước đi về nhà còn ghé cửa hàng quần áo Để mua cho cô mấy bộ Dẫu sao thì cũng là hẹn hò với Tổng Giám Đốc Chứ không phải là bình thường Không để cho con gái ăn mặc Đến mất mặt Gia đình của Linh tuy không giàu có Như gia đình của Hoàng Việt Nhưng cũng không đến nỗi quá nghèo nàn Mẹ Linh có một cửa hàng bách hóa Làm ăn cũng được Thời gian trước khi sức khỏe của bà không được tốt Nên đã thuê người làm Bà muốn Linh quản lý cửa hàng Nhưng vì cô đam mê thiết kế Nên đã tới công ty của Hoàng Việt để làm việc thương con gái nên bà cũng không cấm cản tự mình đến cửa hàng để theo dõi công việc quần áo mà bà ấy mua cho Linh toàn mấy bộ bánh đèo nếu như không phải là hồng phấn thì cũng là xanh ngọc, vàng óng Linh mà nhìn thấy mấy bộ quần áo này chắc chắn khóc không ra nước mắt buổi chiều sau khi tăng ca Linh trở về nhà vẫn là mẹ Linh bên cạnh là một chiếc váy hai dây màu xanh ngọc Mẹ, chỉ là đi ăn uống bình thường thôi mà, mẹ đâu có cần phải bắt con ăn mặc diêm rúa như thế. Hơn nữa, mẹ nhìn xem, cái váy này làm sao mà có thể mặc được. Thế còn nói cho mẹ nghe xem nào, tại sao lại không thể mặc được? Mẹ không thể mua cái váy nào có tay được à? Tại sao cứ chất định phải là 2 giây? Thì mặc váy 2 giây mới có thể phô bày được vẻ đẹp trên cơ thể của con. Với lại, cũng có thấy hở hang gì đâu. Là con gái, phải điệu đà một chút chứ. Mẹ không nói nhiều, mang cái váy này. Còn biết rồi. Linh mặc chiếc váy ấy vào, tuy không phải là quá xinh đẹp, nhưng cũng có khuôn mặt yêu tú, dễ nhìn. Thần hình không chuẩn như người mẫu, nhưng dễ mặc đồ, đặc biệt hợp với mấy kiểu váy hai giây như thế này. Tuy vậy Linh vẫn không thích những cái kiểu dành cho mấy đứa con gái ẻo lạ. Linh đi xuống dưới. Mẹ cô ngắm nghía một hồi rồi cũng tỏ vẻ hài lòng. Bây giờ con tới đó trước đi, mẹ đặt bàn số 5 rồi đấy. Mẹ không đi cùng với con à? Thì mẹ ghé qua cửa hàng có chút việc, con cứ đến đó gọi món trước đi, mẹ tới sau. Vậy con tới trước nhé. Lúc Linh đến vẫn còn sớm vì không biết khi nào mẹ sẽ tới nên Linh chỉ gọi nước uống chứ chưa gọi đồ ăn. Nửa tiếng sau thì Hoàng Việt cũng có mặt tại nhà hàng. Anh ta đi đến bàn số 5 thì thấy Linh đang ngồi ở đấy. Nhìn thấy Hoàng Việt Linh không khỏi ngạc nhiên. Ơ ơ, sao anh lại ở đây? Lúc này Hoàng Việt nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Mẹ của anh ta lại sợ anh ta ế đến mức sốt sắng như thế này. Anh ta ngồi xuống Linh vẫn chưa hết ngạc nhiên. Này, anh đi qua bàn khác ngồi đi. Mẹ tôi đến bây giờ đấy. Cô thực sự nghĩ như vậy. Tất nhiên. Theo tôi Thì mẹ cô không đến đâu Nếu không tin Bây giờ cô gọi thử đi Linh ngay lập tức lấy điện thoại gọi cho mẹ Ngay sau đó thì mẹ Linh nghe máy Mẹ nghe đây này Mẹ Mẹ sắp tới chưa Thế bên cạnh con có ai chưa Lúc này thì Linh gần như hiểu ra vấn đề Mẹ Sao lại có thể như thế được chứ Này nhá Nếu mà con dám rời khỏi nhà hàng trước 9 giờ Mẹ nhất định sẽ giận con đấy. Mẹ! Thôi, mẹ đi tập gym đây. Chúc con gái của mẹ có một buổi tối thật là vui bên cạnh Hoàng tử nhá. Mẹ! Alo! Mẹ! Hoàng Việt nói. Thế nào? Cô thấy tôi nói có đúng không? Ý... Ý là... Anh... Anh sắp xếp cuộc hẹn này à? Hoàng Việt nhìn Linh, nét mặt cơ hồ như cười. Nhưng lại không phải à, Tôi lại nghĩ Là cô sắp xếp đấy Nếu không Ánh mắt anh ta di chuyển qua khuôn mặt của Linh Từ khuôn mặt xuống đến cổ Thêm một chút xuống xương quai xanh Rồi đến bờ vai nhỏ nhắn Linh vội vã lấy tay che ngực Anh... anh nhìn cái gì? Biến thái Cô không phải là kiểu người tôi thích Cô gọi món đi Ăn xong rồi về Dù sao cũng không nên phụ công sức sắp xếp của hai bà mẹ chứ. Linh thấy anh ta nói cũng đúng. Đến thì cũng đến rồi. Cô lại không thể nào về nhà trước 10 giờ tối. Nếu như không ăn ở đây, thì cô phải ra đường ăn, hoặc ra công viên lang thang chỗ này chỗ kia. Như vậy phiền phức lắm. Thôi được, anh gọi món đi. Cô muốn ăn cái gì? Cái gì chả được. Vậy thì hai phần bò biết Tết nhé. Lại là bò biết tuyết sao? Có khi nào lát nữa người đàn ông này sẽ thể hiện đúng như cái người đàn ông quái đàn ngày hôm qua. Lúc đồ ăn được đem ra, Hoàng Việt nói với Linh. Hôm qua lúc cô lớn tiếng với người đàn ông kia, tôi cũng được nghe qua đấy. Vậy thì sao? Thế anh đã thấy ai ăn mà quy định chỉ được cắt miếng thịt vuông 20cm chưa? Thế bình thường cô ăn như thế nào? Linh lấy dĩa cắn vào miếng thịt. Rồi đưa cả miếng lên. Tôi ăn như thế này này Đúng là con gái. Ăn uống chẳng giữ hình tượng gì. Hình tượng là cái gì? Bảo sao cô ế Ồ, vậy anh có người yêu chắc. Này, đây chẳng qua là tôi chưa muốn thôi. Ồ, này. Sao nhìn cái bản cô gian thế? Muốn nói gì, nói đi. À, anh bị bê đúng không? Không việc gì mà phải ngại. Tôi không nói cho ai biết đâu. Hoàng Việt đứng dậy, anh ta cúi người xuống, khuôn mặt càng lúc càng sát với Linh. Này, anh muốn làm cái gì hả? Cô có muốn thử không? Xem thằng này là cong hay thằng? Linh lấy tay đẩy anh ta ra. Đúng là cái độ biến thái mà. Anh ta ngồi xuống, tiếp tục ăn uống như bình thường. Một lát sau... Cô dùng loại dầu gội gì đấy? Hương thơm như mùi mấy loại hoa rãi nhỉ? Tôi đun nước lá thì gội. Anh hỏi làm cái gì? À, anh muốn gội thử ấy à? Không, tôi ngửi thấy mùi khó chịu. Cái tên đáng ghét này, nói câu dễ nghe một chút thì anh ta sẽ chết à? Này, người ta đang nhìn cô kìa. Nhìn cái gì? Thì cô ăn uống nhẹ nhàng một chút, không được à? Tôi nói cho anh biết nhé. Tôi tử nhỏ sinh ra đã rất muốn trở thành một người đàn ông rồi. Nhưng mà đàn ông ấy, cũng không ai ăn uống như cô đâu. Đi cùng với cô, đúng là mất hình tượng. Điện thoại của Hoàng Việt có tin nhắn, thấy số điện thoại của mẹ đã có cảm giác không ổn rồi. Tổng giám đốc, mẹ đi chơi với bạn đến 10 giờ khuya mới về. Mật mã cửa ấy, mẹ cũng đòi rồi, con nên về nhà muộn một chút nhé. Nếu không sẽ không về vào nhà được đâu. Biết là Hoàng Việt nếu không phải là đi công tác thì sẽ không bao giờ ngủ ở ngoài nên mẹ anh ta mới nghĩ ra cách đó. Quả nhiên, vô cùng uyên thâm. Ăn tối xong cũng chỉ hơn 8 giờ một chút. Cả hai đều nhìn đồng hồ. Mặt người nào người nấy đều có biểu cảm không dễ coi một chút nào. Hoàng Việt nói Bây giờ vẫn đang còn sớm. Cô có muốn đi đâu không? Đi ra cầu uống bia đi. Giá cầu á. Ô, anh chưa đi bao giờ à? Đi, 10 giờ, về ngủ cho ngon. Linh cầm tay Hoàng Việt kéo đi, ra đến xe mới nhận ra là mình nắm tay anh ta hơi chặt. Này, tôi biết cô ế rồi, nhưng mà thấy tôi cũng không cần phải nắm tay chặt như vậy đâu. Anh tự nghĩ ra đây à? Nếu không phải vì mẹ tôi ấy. Ôi, mà thôi bỏ đi, anh lên lái xe đi. Chiếc xe lao đi trên đường cao tốc Rồi dừng lại ở một cây cầu Xung quanh cũng có một vài nhóm người đang ở đấy Linh lấy từ trong túi ra một lon bia Rồi ném về phía Hoàng Việt Anh thấy thế nào? Có phải là rất dễ chịu không? Cô hay tới đây à? Thi thỏa Tôi đi với bạn Linh đưa lon bia lên uống một ngụm Từ khi Hải đi nước ngoài Chưa ai đi cùng với cô tới nơi này Đang suy nghĩ vẩn vơ thì điện thoại có tin nhắn. Mai giờ sân bay đón anh nhé. Nhìn dòng tin nhắn ấy, cơ mặt Linh dãn ra một chút, khóe môi nở nụ cười. Biểu cảm ấy nhanh chóng lọt vào mắt của Hoàng Việt. Là tin nhắn của đàn ông à? Ừ, tin nhắn của một người đàn ông, vừa đẹp trai, lại vô cùng ấm áp. Trên đời này, anh ấy là một người đàn ông hoàn hảo nhất mà tôi từng gặp đấy. Cô vừa mới trúng tuyển trở thành bạn gái của tôi. Mà miệng của cô đã liên tục khen ngợi người đàn ông khác à? Cô không thấy mình vô duyên à? Tôi với anh thích nhau á. Nếu như không phải vì ép buộc ý, thì tôi cũng không thèm đi gặp anh đâu. 9 giờ 30 phút, Hoàng Việt đưa Linh về nhà. Trên đường đi chẳng ai nói với ai lời nào. Linh thì suy nghĩ tới việc ngày mai sẽ đi đón Hải. Còn Việt thì suy nghĩ đến tài liệu và kế hoạch dự án mới. Cả hai người họ đều chẳng ai có thời gian dành để mà nghĩ tới đối phương. Linh xem hài như anh trai, anh ấy lại đối rất tốt với Linh. Từ nhỏ, đã luôn quan tâm lo lắng cho cô. Lần này trở về, chắc chắn sẽ đem theo bạn gái. Nghĩ tới đó, Linh không khỏi mỉm cười. Qua gương chiếu hậu, việt thấy những nụ cười của Linh. 25 tuổi, mà nét mặt lại có chút ngây thơ, khiến người khác phải kinh ngạc. Cô vào nhà đi. Vâng, anh về cẩn thận nhé. Linh xuống xe đi vào nhà. Đầu tiên cô nhìn thấy là nụ cười của mẹ. Bao nhiêu lâu rồi mẹ mới thấy con đi hẹn hò mà không bỏ về giữa chừng đấy. Thế có phải đã rất thích người đàn ông đó không? Con không thích. Linh nói xong bỏ lên phòng. Nếu như không phải bị ép với người đàn ông đó thì cô chẳng đi gặp anh ta làm gì. Hoàng Việt lái xe trở về nhà, lúc này đồng hồ chỉ hơn 10 giờ đêm, về tầm này là chắc chắn mẹ sẽ không cào nhỏ. Bình thường anh ta khá lạnh lùng, chẳng tiếp xúc nói chuyện với ai. Tuy nhiên đối với mẹ lại vô cùng ấm áp, tình thương của anh ta dành cho mẹ lớn hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Vì anh ta cũng giống như Linh, bố mất từ khi còn nhỏ chỉ có duy nhất một người mẹ. Tổng Giám Đốc Con đã trở về rồi. Mẹ, mẹ không thể gọi con bằng cái tên mà mẹ đã đặt cho con à. Ôi, sao con mệt mỏi thế? Này, đừng có nói với mẹ là hai đứa đã đưa nhau đi đâu rồi đấy nhá. Mẹ nói cái linh tinh cái gì thế? Thì không phải thì thôi. mau, mau vào nhà kể cho mẹ nghe. Hoàng Việt vào trong nhà lập tức bị mẹ ép ngồi xuống ghế. Nào, mau, nói cho mẹ nghe xem. Buổi hẹn hò tối nay như thế nào? Con thấy cũng bình thường. Con bé nó có tốt không? Có ngoan không? Bình thường. Thế nó có thích con không? Con không biết. Sao cái gì con cũng không biết thế? Mẹ, con mệt rồi con đi ngủ đây. Mai công ty con có cuộc họp. Anh ta đi lên phòng. Nhưng dù như thế thì mẹ anh ta cũng chẳng hề có ý định muốn bỏ cuộc. bà lập tức lấy điện thoại. Nhắn tin cho mẹ Linh. Tình hình bên đấy thế nào rồi bà? Mẹ Linh đọc được tin nhắn, sau đó trả lời ngay. Không khả thi cho lắm, chúng ta cần phải xúc tiến thêm bà. Được rồi, mọi thứ bà cứ để tôi lo. Sáng sớm hôm sau, mặc dù đã cố gắng dậy thật sớm để khỏi phải chạm mặt mẹ, nhưng Hoàng Việt không ngờ mẹ mình còn dậy sớm hơn. Ô, cái thằng, con định trốn mẹ đi à? Đâu, con đâu có trốn Mẹ lại muốn làm cái gì đấy Thì tối nay Mời con bé về nhà ăn cơm Ra ngoài được không mẹ Mẹ đâu có cần phải tự mình xuống bếp Vất vả nấu nướng làm cái gì Không được Như thế mới có không khí gia đình chứ Tối nay con đưa nó về Còn chuyện xin phép để đấy mẹ lo cho Mẹ Có nhất thiết phải như thế không ạ Ô, thôi thôi Con đi làm đi không muộn Người lớn thực sự khó hiểu. Tình hình của Linh cũng căng thẳng. Chẳng khác gì của Hoàng Việt. Qua nhà đấy ăn cơm hả mẹ? Con với anh ta chỉ mới gặp nhau có một lần. Mẹ đâu có thể cần về gấp gáp như vậy đâu ạ. Thì nhà bên ấy người ta có lời mời. Không qua không được. Nhất định phải đi à mẹ? À này, hôm nay con mặc bộ đồ nào đó thật đẹp. Đi tới công ty rồi làm việc luôn. Sau khi tàn ca Cậu ta sẽ chở con về nhà bên đó. Còn mẹ, mẹ sẽ tự đi sang đó sau Linh chẳng biết làm gì ngoài thờ dài. Thôi dẫu sao, cũng chỉ là gặp mặt bình thường thôi mà. Lúc Linh ra khỏi nhà mới giật mình ra. Hôm nay, mình phải đi đón Hải. Nhưng cô không thể tự nào xin phép nghỉ được. Thôi, cứ tới công ty làm trước đã. Giữa giờ xin phép nghỉ vài tiếng, chắc cũng không sao. Linh tới công ty thì tình cờ gặp Hoàng Việt ở ngay trước cửa. Chào anh ạ. Anh ta chẳng thèm nhìn Linh lấy một cái, chỉ nói một câu duy nhất. Chào. Mới sáng ngày ra, mà nhìn cái mặt anh ta chẳng khác gì, cả thế giới này đang nợ tiền anh ta vậy. Tiết kiệm từ ánh nhìn tới lời nói, đặc biệt chính là cái kiểu người không thích cười, keo kiệt hết tất cả mọi thứ. <cười> Bảo sao anh ta lại giàu như thế? Linh cũng không để ý đến anh ta nữa, mà đi thẳng vào trong phòng làm việc. Đến nửa buổi sáng, có tìm gặp trường phòng để xin phép nghỉ việc. Trường phòng, cho em xin nghỉ 2 tiếng được không ạ? Trưa em sẽ làm bù. Không được. Em chỉ đi có 2 tiếng thôi. Em tranh thủ làm buổi trưa cho tới chiều luôn mà. Không phải. Chỉ là tôi không có quyền hành ký giấy cho cô nghỉ việc giữa trường. Chị đang nói cái gì thế? Đây là quyền hành của chị mà Thế cô không biết à Dạo gần đây nhân viên hay nghỉ giữa trường Khiến công việc bị đình trệ Tổng giám đốc đã nói Là nếu có bất cứ nhân viên nào muốn nghỉ nửa buổi Thì phải gặp trực tiếp Tổng giám đốc rồi mà xin Cái gì à chị Trời ơi Nếu mà gặp anh ta Làm sao mà anh ta cho em nghỉ chứ Này này Nói nhỏ cái miệng thôi Tai vách mạch rừng Biết đường nào mà lần Lại phải lên tận phòng tổng giám đốc để xin nghỉ sao? Nếu không xin nghỉ được Thì sẽ thất hứa với Hải Mà anh ta lại từ nước ngoài trở về Nghĩ đi nghĩ lại Cuối cùng Linh cũng quyết tâm Làm một tờ giấy xin nghỉ giữa giờ Để lên phòng tổng giám đốc xin chữ ký Mời vào Linh đi đến trước mặt Hoàng Việt Đặt tờ xin nghỉ phép lên bàn Rồi nở một nụ cười vô cùng thân thiện à, Tổng giám đốc Anh làm việc có mệt không ạ? Cái gì đây? À, chuyện là như thế này Tôi xin nghỉ 2 tiếng ra sân bay đón bạn Bạn tôi đi nước ngoài 2 năm rồi mới trở về Nhưng tôi nhớ là tôi giao cho cô rất nhiều việc mà Tổng giám đốc, tổng giám đốc đẹp trai Tôi chỉ xin nghỉ 2 tiếng thôi ạ Là đàn ông à? À, anh nói gì ạ? Biểu hiện của anh ta lúc này có chút lúng túng Nhưng ngay sau đó trở về với trạng thái khó ưa thường trực Công ty bây giờ đang rất nhiều việc Không thể nghỉ được Linh liền chạy tới đứng sau anh ta Đưa tay bóp hết vai rồi tới đầu Tổng giám đốc Có phải tâm trạng của anh đang rất không tốt không ạ Để tôi xoa bóp cho anh một chút nhé Không cần đâu Thực sự là tôi không thể nghỉ được sao Chẳng phải cô đã có cuộc hẹn ăn tối ở nhà tôi à Nếu như cô nghỉ 2 tiếng Thì cô sẽ phải làm bù Mà nếu cô tăng cá Thì chắc chắn cô đến muộn Tôi lại không thể chờ Linh vội vàng xua tay À không sao không sao Tôi có thể tự mình bắt xe tới Vậy đến giờ ăn cơm Tất cả mọi người phải chờ cô à Biết là anh ta đang cố tình làm khó Nhưng Linh không thể làm được gì Cô đành lùi thủi ôm tờ đơn xin nghỉ ra một góc Rồi gửi tin nhắn cho Hải Anh à Thật xin lỗi, công ty em có việc đột xuất, em không thể tới đón anh được. Ở trong phòng tổng giám đốc, có một người nhìn ra phía cửa, trên môi thoáng qua một nụ cười. Đến buổi trưa, Linh nhận được tin nhắn từ Hải. Anh đã về tới nhà rồi nhé, hẹn tối nay gặp em. Linh đọc xong tin nhắn mà chẳng biết nói gì. Tối nay làm sao có thể gặp được đây? Em xin lỗi... Tối nay em lại có hẹn rồi ạ. Ô hay, biết anh về mà em vẫn hẹn với người khác à? Linh đọc dòng tin nhắn ấy mà chẳng hiểu gì. Người đi nước ngoài lâu ngày thường hay nói ra mấy lời khó hiểu như vậy. Thì mai gặp cũng được mà. Hải xem tin nhắn xong nhưng không trả lời. Linh do bận việc nên cũng không để ý đến. Buổi chiều sau khi tan ca, cô liền đứng ở sảnh công ty chờ đợi. Trời lúc ấy còn đang mưa lớn. Chờ cả tiếng đồng hồ mới thấy người đàn ông kia xuất hiện. Vừa thấy Linh, anh ta tỏ về không hài lòng. Này, trời mưa mà cô không biết đứng sâu vào trong một chút à? Thì tôi sợ anh không nhìn thấy tôi. Thế xình ra cái điện thoại để làm gì? Nhưng anh đâu có số của tôi đâu. Tôi không có nhưng mẹ tôi có. Mà nói nhiều thế nhỉ lên xe đi. Linh bước lên xe. Váy áo của cô còn hơi ướt. Linh vòng hai tay ôm lấy người. Cơ thể cô trước giờ có hơi yếu. Chỉ cần gặp chút nước mưa là rất dễ bị cảm lạnh. Hoàng Việt nhíu mày nhìn Linh. Cô có sao không đấy? Tôi không sao đâu ạ. Anh ta thở dài, cởi áo vết của mình rồi đưa cho Linh. Này, mặc vào. Không cần đâu. Cô đừng có mà ngang ngược. Nói rồi anh ta lấy áo khoác và khoác vào cho Linh. Tôi nói thật nhé, tôi không muốn cô đi cùng với tôi, mà cô bị ốm đâu. Lúc hai người họ đến nơi thì hai vị phụ huynh đã có mặt đầy đủ, nhìn họ chưa có lúc nào tươi tắn đến như thế. Ăn uống xong, họ lập tức ép Linh với Việt lên phòng để trao dồi tình cảm, bát đũa cũng không cần phải rửa. Đầu Linh hơi ẩm, cô ngồi trên giường của Việt, cố gắng lấy tay xoa xoa cho nó mau khô, để lâu sợ sẽ bị đau đầu. Này, phòng tôi có máy sấy đấy, có cần sử dụng không? Ờ, anh lấy cho tôi mượn một lát nhé. Anh ta đưa cho Linh cái máy rồi dặn. Mà cô ngồi im đi, để tôi làm việc nhé. Thế anh nghĩ là tôi muốn lại gần anh chắc. Ờ, vậy thì tốt. Linh sấy tóc xong không có việc làm, cô đưa mắt nhìn quanh phòng, rồi ánh mắt dừng ở trên khuôn mặt của Hoàng Việt. Thật không ngờ, vẻ mặt say xưa làm việc của anh ta, Lại có nét quyến rũ đến như thế. ngay sau đó, Linh lập tức lắc đầu, xua đi mấy ý nghĩ điên rồ của mình. Không được, không được. Anh ta có cái gì mà đẹp trai cơ chứ. ngay sau đó, Linh lập tức lắc đầu, xua đi mấy ý nghĩ điên rồ của mình. Không được, không được. Anh ta làm cái gì? Anh ta chả có gì mà đẹp trai hết. Cô muốn nhìn tôi chứ gì? Nhìn thì cứ nhìn. Câu nói ấy của Việt khiến Linh giật mình. Nhưng do các dây thần kinh vẫn còn hoạt động, nên cô lập tức phản biện. Ai thèm nhìn anh? Ồ vậy hả? Khi nãy tình cờ nhìn qua cái gương, để ở trên bàn này này, tôi thấy cô đang say đắm nhìn tôi đấy. Thật là mất mặt, lại có thể để anh ta nhìn bằng ánh mắt thất thần của mình. Đúng là xấu hổ, không để đâu cho hết. Tôi đi về. Việc nhìn đồng hồ mới có 7 giờ tối. Cô ít nhất phải ngồi ở đây 2 tiếng nữa đấy hai tiếng ư? Ôi, tôi làm gì cho hết hai tiếng đây? Việt quay lại nhìn Linh. Cô không phải là rất giỏi sao bóp à? Nếu như mà rảnh quá thì có thể chăm sóc cho tôi. Anh bị điên đấy à? Sao tôi lại phải chăm sóc cho anh? Cô bây giờ không phải là đang muốn trở thành bạn gái của tôi à? Tôi đương nhiên là không muốn trở thành bạn gái của anh. Vậy còn lý do, cô có mặt ở nhà tôi là gì? Anh ta biết thừa Linh bị ép mà còn cố tình nói như thế. Đúng là một tình đáng ghét. Mà trên bàn có máy chơi game đấy. Nếu mà cô rảnh quá, có thể dùng. Nhìn cái dàn máy tính của anh ta thì biết chúng thuộc loại đắt tiền. Mặc dù bình thường Linh cũng rất thích chơi game nhưng vẫn rụt rè hỏi lại. Ờm, um, tôi... tôi có thể chơi bằng dàn máy đó. Nếu cô không làm hỏng. Còn nếu mà cô làm hỏng ấy Nhất định tôi sẽ chửi vào lương của cô. Linh phồng má nhìn về phía anh ta. Muốn chửi lương của tôi, đừng có hòng. Hai vị phụ huynh đứng lấp ló ở bên ngoài, cố gắng nghe nhưng không nghe được gì. Bà thu lên tiếng. Bà thử nói thử xem, bọn nó ở trong đấy làm cái gì? Này nhá, nếu có một chút gì đó mờ ám thì càng tốt nhỉ. Ôi, tôi với bà đúng là hợp gu. Hợp gu. Cứ lên có một đứa cháu trước thì hơn Mà này Chúng ta xuống đi Để bọn trẻ nó phát hiện ra Không hay lắm đâu Linh ngồi xuống bàn Cô mở máy tính Thì sau đó lại hỏi Hoàng Việt Ồ oh, nhưng mà Anh bận như thế Vẫn có thời gian để chơi game á Thì cuối tuần Anh không đi chơi à Không Nói chuyện với tên này Khiến cho dây thần kinh của bản thân muốn chậm chạp Khi thì nói rất nhiều, lúc thì trả lời như nhát gừng, nhát tỏi. Này, tôi... Cô có thể im lặng một chút được không? Tôi đang phải làm việc. Linh chỉ định hỏi anh ta một chút về máy tính của anh ta. Nhưng không trả lời, thì thôi, anh ta lại còn tỏ thái độ khó chịu. Máy mở chẳng được. Sau đó, cô đi tới giường của anh ta, ngồi nghịch điện thoại. Thời gian mãi trôi qua chỉ được 30 phút. Linh nằm xuống giường... Rồi ngủ quên lúc nào không hay Đến khi Việt làm xong việc Quay lại Chợt bất gặp hôn mặt thơ ngây Đang say giấc Anh đi lại gần Định kéo chăn đắp cho Linh Thì cô giật mình thức giấc Do quá hốt hoảng Nên Linh cầm cái chăn kéo lên Kết quả kéo luôn Việt Nằm lên người của mình Khoảng cách giữa hai người đúng là rất gần Mặt cách mặt chỉ vài cm còn có thể nghe thấy Trái tim đập loạn nhịp, người đàn ông kia còn không thèm để ý mà còn chiều chọc thêm. Cô muốn gần tôi à? Mặt Linh lúc này đỏ ửng hơn cà chua. Cô là lần đầu tiên ở gần người đàn ông đến như vậy. Ai? Ai muốn ở gần con người như anh chứ? Linh nhanh chóng đẩy việc qua một bên, tâm trạng nhất thời vẫn chưa ổn định. Cô nhìn xem, bây giờ là mấy giờ rồi? 9 giờ. Về được rồi đấy. Thì đương nhiên phải về. Tôi đi về đây. Linh vội vàng đứng dậy, chả biết luống cuống kiểu gì mà chân nọ dẫm vào chân kia, loạn trọng tưởng ngã sấp mặt. Cũng may, Hoàng Việt phản xạ tốt nên đỡ kịp lấy cô. Cảnh tượng ấy, lãng mạn, chẳng khác gì mấy bộ phim ngôn tình. Ánh mắt chạm nhau thêm một lần nữa. Linh cứ như bị hớp hồn vào đôi mắt nâu chờ mấy. Nó tĩnh lặng, Tường chứng như một mặt hồ trong veo khiến cô nhất thời quên cả cử động. Đến khi Linh giật mình trở về với hiện tại thì môi cô và môi anh chỉ còn cách nhau tính bằng cm. Hốt hoàng quá, chẳng biết phải làm gì. Tình cờ lại để môi chạm môi. Sau 3 giây thần kinh ngừng hoạt động thì có một tiếng hét kinh niên động địa Tên biến thái nhà anh! Đây là nụ hôn đầu của tôi tôi! Tôi sẽ đánh chết anh! Linh cầm lấy cái gối ném vào người anh ta. Cô còn chưa kịp hà giận thì cánh cửa bật mở. Sau đó hai vị phụ huynh từ bên ngoài lao vào. Này, có chuyện gì đấy? Xảy ra chuyện gì đấy? Việt vội nắm lấy tay Linh giải thích. À, không có gì. Con với cô ấy chỉ đùa một chút thôi ạ. Mẹ Việt lên tiếng. Ôi giời! Thế mà hai bà già này cứ tưởng có chuyện gì? Làm hết cả hồn. Này! Con đưa con bé về nhà đi Mặc dù còn rất nhiều việc làm chưa xong Nhưng do phép lịch sự tối thiểu Nên Việt đã đồng ý đưa Linh về Linh quay sang nói với mẹ Mẹ chúng ta về thôi ạ à? à con về trước đi Mẹ còn có việc phải làm Nhưng mà bây giờ muộn rồi Mẹ còn muốn đi đâu nữa Thì con cứ lên xe cậu ấy Mà về nhà đi Không phải lo cho mẹ Linh biết thừa ý của mẹ là muốn cho cô đi riêng với Hoàng Việt. Nhưng ý mẹ đã như thế rồi, cô đâu có thể làm trái được. Vâng, con biết rồi. Nhưng mà mẹ nhớ về sớm đi nhá. Linh với Việt ra xe đi cùng nhau, nhưng không ai nói với ai lời nào. Vốn dĩ chuyện khi nãy xảy ra khiến Linh cảm thấy ngại. Đi được nửa đường. Cô, không cần phải căng thẳng như thế. Chúng ta đều trưởng thành rồi. Nên bây giờ tôi đi thẳng vào vấn đề nhá Anh muốn nói cái gì thì anh nói đi. Thì dù sao bây giờ mẹ cô và mẹ tôi cũng đang ra sức vun đắp cho chúng ta. Mà cả tôi, tôi với cô đều không muốn làm trái ý người lớn đúng không? Vậy nên trước mặt họ chúng ta cứ giả vờ như đang hẹn hò đi. Dù sao tôi và cô bây giờ chúng ta vẫn đang độc thân mà. Đúng không? Hừ, cũng được. Sau rồi một thời gian nữa, thì tìm đại lý do là không hợp. Hoặc là lý do gì đấy, thì lúc đấy cô tự quyết định để chấm dứt mối quan hệ này. Nhưng mà tôi hỏi anh cái này được không? Được. Anh đã từng có bạn gái chưa? Tôi không có thời gian. Ui, cuộc sống của anh đúng là tẻ nhạt. Thế còn cô? Ừ thì tôi cũng như anh vậy. Vô vị. Mặc dù nói như thế nhưng trên môi Việt vẫn là một nụ cười lạnh. Cô gái ngồi phía sau anh ít nhất cũng không giống với một đại tiểu thư. Nếu không phải đỏng đành thì cũng kiêu căng hách dịch. Cô vào nhà đi. Ừ tôi tôi vào đây. Mai cô muốn đi đâu không? Đi đâu? Làm gì? Cô? Thì chúng ta không phải đang hẹn hò à? Đi đâu? Đi đâu làm gì thì... Tùy ý cô. Ừ, thế thì mai tính nhá. Tôi đi vào nhà đây. Linh đi vào trong nhà. Việc đưa mắt nhìn theo cô có chút khác lạ. Sau đó anh ta lái xe rời đi. Linh vào nhà, lên phòng thay đồ. Cô ngồi xuống, muốn tập trung làm việc. Chẳng hiểu tại sao, đầu óc cứ suy nghĩ về những chuyện xảy ra hồi tối. Cảm giác còn có chút ngượng ngùng. Cô đang định hoàn thành nốt một số tài liệu cho công việc ngày mai thì điện thoại có tin nhắn. Là tin nhắn từ Hải. Anh thấy em đi cùng với ai đấy? Vậy là khi Hoàng Việt đưa cô về nhà thì Hải đã nhìn thấy. Dù sao thì cũng chẳng có gì phải giấu giếm nên Linh trả lời lại anh ta. Đó là người đàn ông hôm nay em đi xem mắt đấy. Xem mắt á? Vâng. Em ra ngoài gặp anh một chút. Linh nhìn đồng hồ cũng đã khá muộn. Công việc còn chưa làm. Mai được không anh? Nhưng anh đang ở dưới gây đá. Linh nhìn vào màn hình máy tính rồi cuối cùng cũng đóng nó lại. Gặp một chút rồi lên làm tiếp cũng được. Dù sao thì anh ấy cũng đã đi 2 năm mới trở về. Linh đi xuống dưới. Nhìn người đàn ông ấy từ phía sau. Sao cô độc quá? Chẳng lẽ là có chuyện gì sao? Anh Hải, Hải quay lại đôi mắt hơi đỏ. Ủa, anh làm sao thế ạ? Không sao đâu, em đến đây. Linh ngồi xuống ghế đá bên cạnh anh ta. Anh bảo này, lần sau ấy, không được đi một mình với người lạ. Em đâu có đi với người lạ đâu ạ. Thế người đàn ông đó không phải đối tượng xem mắt của em à? Nếu như anh ta không phải người lạ thì có thể xem là người yêu của em rồi à? Linh xua tay phủ nhận. Không phải, anh ta không phải. Hải đưa tay vén tóc cho Linh. Lần này về, anh có quà cho em này. Quà gì vậy ạ? Hải lấy trong túi ra một cái kẹp tóc nhỏ xinh xinh. Đây, đưa anh cài cho này. Được Hải kẹp tóc cho Linh cũng chẳng cảm thấy có gì đặc biệt. Có lẽ được anh ấy quan tâm cũng đã quá nhiều rồi. Linh nhìn đồng hồ. Thật sự là đã quá muộn rồi. Nếu không mau lên phòng làm nốt việc, sợ rằng ngày mai sẽ lại dậy trễ mất. Anh này, em em phải lên đây. Có chuyện gì thế? Tại em còn ít việc cần phải làm ạ. Ừ, thế em lên đi. Mai gặp. Ngày mai à? Không tiện cho em ư? Bây giờ ngày nào em cũng đi gặp người đàn ông kia à? Linh Dạ Anh có chuyện muốn nói Nhìn thái độ nghiêm túc của Hải Tự nhiên Linh cảm thấy lo lắng Anh nói đi ạ Hải sắp nói ra điều gì đó Thì xe taxi đi tới Ngay sau đó là mẹ Linh bước xuống Linh vội vàng rút tay khỏi tay Hải Nếu để mẹ nhìn thấy Chắc chắn sẽ có hiểu lầm Vừa nhìn thấy Hải Bà ấy đã khá ngạc nhiên Ơ sao cậu lại ở đây Dạ, cháu chào cô ạ. Chẳng hiểu sao mối giao tình giữa hai nhà tốt như vậy. Nhưng mẹ Linh vẫn không thích Hải. Thấy Hải đứng cạnh Linh, bà lại càng không thích. Bà nói với Linh. Linh, muộn rồi. Con mau lên nhà đi. Để hàng xóm thấy thì lại không hay đâu. Linh chào tạm biệt Hải rồi đi lên nhà. Mẹ cũng thật là lạ. Chỉ là đứng nói chuyện với một chút với Hải thôi mà. Vừa vào trong nhà đã lập tức ồn ào. Mẹ nói cho con biết nhé, bây giờ con đã là hoa có chậu, đối với người đàn ông khác ấy, phải tuyệt đối giữ khoảng cách. Mẹ, con với anh ta cũng chỉ đang trong quá trình tìm hiểu nhau. Với lại anh Hải cũng đâu phải là người xa lạ ạ mẹ. Không cần phải nói nhiều, ngày mai tiếp tục hẹn hò. Mẹ, sao mẹ cứ ẩn ép con thế? Biết anh ta có phải là người tốt không? Có hợp với con không có chứ Người ta đường đường là một tổng giám đốc nhân cách có thể không tốt thì sao Không nói nhiều Mau đi ngủ đi Lúc ấy Linh mới cảm thấy hối hận Biết vậy thời gian trước Cứ yêu đương lên một vài người Thì có phải là tốt hơn không Để bản thân ế ẩm quá Thành ra 25 tuổi Vẫn phải để mẹ đứng ra Tìm bạn trai cho mình Linh ngồi vào bàn làm việc Rồi ngủ quên lúc nào không hay Ở thời điểm ấy, Việt cũng đang chăm chú với công việc. Vị trí càng cao thì áp lực càng lớn. Làm Tổng Giám Đốc đương nhiên không phải chỉ nhàn nhã xem rồi ký hợp đồng. Đầu óc lúc nào cũng căng thẳng, nghĩ ra phương án để duy trì và phát triển công ty. Làm sao để ký kết được rất nhiều hợp đồng có lợi nhuận giá trị. Tóm lại, công việc của Hoàng Việt quả thực không đơn giản. Sáng hôm sau, Việc thay đồ thì bắt gặp ngay nụ cười dịu dàng của mẹ. Ơ mẹ, thế lại có chuyện gì à mẹ? Này, con đến đón con bé nó đi làm đi. Không phải là các con làm cùng một công ty hay sao? Nhưng mà bình thường, không có con, cô ấy vẫn tự đi làm mà mẹ. Nhưng mà con đến đi. Không, con rất bận. Nếu mà con không đến đón nó, mẹ bỏ nhà đi đấy. Việt nhíu mày Mẹ Mẹ đính bỏ đi đâu Thì đi đâu kệ tao Giờ con có đi đón được không Mẹ đúng là phiền phức Thôi được rồi Con đi đón Ở bên nhà Linh Cô vừa định dắt xe ra từ nhà Thì lập tức bị mẹ cầm đuôi xe kéo lại Ơ Mẹ làm cái gì đấy Mẹ con sắp muộn làm rồi này Có người tới đón đấy Là ai hả mẹ Hoàng Việt Anh ta tới đây ý ạ? Thì hai đứa mày đang hẹn hò con gì? Mau ra cổng đi Có lẽ cậu ta tới rồi đấy Linh đi ra cổng thì thấy anh ta đang đậu xe ở đấy thật Cô vừa lên xe Hỏi ngay anh ta Này, sao anh lại tới đây đấy? Thì mẹ tôi bảo Ừ nhỉ Thôi, lên xe đi cô Linh lên xe ngồi Sau đó anh ta nhìn Linh Cô chẳng hiểu cái nhìn của anh ta là có ý nghĩa gì. Sau cùng không nhịn được cười, cô hỏi. Này, hay nhìn tôi làm cái gì đấy? Thắp dây an toàn vào. À, tôi biết rồi. Xe chạy được một lát, cách công ty khoảng tầm 50 m thì cô nói. Này, anh cho tôi xuống đi, tôi tự đi bộ vào được. Anh ta chỉ nhìn lên một cái rồi tiếp tục lái xe. Tôi không muốn mọi người trong công ty hiểu lầm tôi đâu. Hiểu lầm? Thì tôi không muốn bị hiểu lầm là bạn gái của anh. Thế á, tôi nghĩ cả ở công ty này ai cũng biết rồi đấy. Lúc ấy Linh mới nhớ ra cô không phải đã trúng tuyển rồi sao? Thật là trớ trêu mà. Thế cô đã nghĩ ra muốn đi đâu chưa? Tôi chưa. Lúc nào mà cô nghĩ xong ấy, cô nhắn tin cho tôi nhé. À, anh có dùng Facebook không? Không. À, gia thì sao? Không. Tôi không có thời gian cho mấy cái thứ nhảm nhí ấy. Thế bình thường, anh liên lạc với bạn bè bằng cái gì? Thì số điện thoại, email. Này, anh dùng Facebook đi. Tôi đăng ký cho anh một tài khoản nhé. Không cần. Mà đưa điện thoại đây. Có gì còn liên lạc cho dễ. Dù sao thì tôi với anh ấy. Cũng không thể mà chấm dứt ngay được. Việt lấy điện thoại đưa cho Linh. Chỉ sau vài phút, một tài khoản mang tên Vũ Hoàng Việt đã được thiết lập. Ok, xong rồi này. Tôi cũng kết bạn Facebook với anh rồi đấy. Anh ta không nói gì. Trước sau trái phải gì, anh ta cũng chỉ như một tảng băng. Cô xuống xe đi. Tôi đã bảo cách công ty 50 m rồi cơ mà. Việt quay sang bên cạnh. Khoảng cách với Linh thực sự rất gần. Anh, anh muốn làm cái gì? Đây là công ty đấy nhá. Tôi bảo cô xuống xe. Linh cầm túi đi vội xuống. Đồ đáng ghét, tại sao cứ gần anh ta là lại cảm thấy căng thẳng, đến tim cũng muốn ngừng đập như vậy chứ. Nhìn dáng vẻ lúng túng của Linh, chẳng hiểu sao Hoàng Việt lại cảm thấy rất vui. Chuyện Linh bước từ xe của Tổng Giám Đốc. Ngay lập tức trở thành chủ đề bàn tán của cả công ty. Có người nhìn Linh tỏ vẻ ngưỡng mộ, người thì nghiến răng trợn mắt, cứ như cô đã cướp bạch mã của họ vậy. Đặc biệt là bà cô tổ trưởng. Không đánh được Linh, ý, bà ta phải chịu, chứ nếu như mà đánh được, ý, chắc chắn cô sẽ rất thảm. Chị ta ném xuống bàn của Linh một sắp giấy. Sắp xếp tất cả lại cho tôi. Chị, nhiều như vậy ạ? Chị vẫn còn đấy. Sau khi làm xong, thì làm thêm một bản thiết kế. Sắp tới công ty thay đổi nội thất, cô không thể không liên quan được. Ừ, vâng, em biết rồi. Mới sáng sớm đã bị bà cô tống vào miệng một rổ hành. Làm bạn gái tổng giám đốc có gì vui đâu, hại người ta khổ đến chết. Vừa sắp xếp tài liệu, Linh vừa thấy thương cho số phận của mình. Thật chẳng biết phải nói như thế nào. Được nửa buổi sáng thì điện thoại cô có tin nhắn. Ngạc nhiên hơn lại là tin nhắn của Việt. Chưa có thể cùng cô ăn cơm không? Tối nay tôi phải đi gặp đối tác. Còn bao nhiêu việc chưa làm, thời gian đâu mà đi ăn cơm với anh ta? Không đi cùng một buổi, đâu có chết đâu. Nghĩ vậy nên Linh trả lời ngay. Chưa tôi bận rồi, tối tôi mới rảnh. Cứ nghĩ là anh ta sẽ bảo thôi, nhưng một lát sau. Vậy tối tôi đưa cô đi cùng với tôi. Không cần đâu. Sao tôi có thể đi cùng anh gặp đối tác được chứ? Mai gặp cô. Cứ nghĩ mọi chuyện đã xong xuôi, nhưng thật không ngờ buổi trưa mẹ Việt tới. Bà ấy còn đưa cho Linh một hộp cơm hộp. Linh, con mang lên văn phòng, ăn cùng với Việt. Thằng bé này rất ít khi ăn uống đầy đủ. Con ý ạ? Làm sao mà được ạ? Này, thôi cô về đây. Nhớ là phải đem lên mà ăn cùng với nó đấy Linh bất đắc dĩ Phải mang lên phòng cho anh ta Linh mở cửa bước vào Chưa rồi mà anh ta vẫn chẳng trú làm việc Anh không nghỉ chưa à? Cô lên đây làm gì Không phải cô nói Trưa nay cô làm việc à Mẹ anh đến Còn đưa cho tôi cái này này Cô ăn đi Đồ của anh mà Cô ăn đi Không nên lãng phí đồ ăn đâu. Vậy để tôi ra ngoài ăn. Này, có khi mẹ tôi đang đứng ngay ở cửa đấy. Ngồi đây mà ăn. Nghe anh ta nói như vậy thì Linh giật mình. Cô có làm gì mơ ám đâu. Đúng là rắc rối. Ăn được một lát thì Linh vẫn thấy anh ta đang làm việc. Không nghe điện thoại thì cũng là xem hợp đồng, báo cáo. Công việc của anh ta cũng chỉ được cái chức cao hơn người khác thôi. Chứ đầu đầu chết đi được. Linh mới gọi anh ta Này Cô cứ ăn đi Không cần để ý đến tôi Nhưng anh không ăn à Tôi ra ngoài ăn sau cũng được Nhưng mà anh ăn uống như thế Sẽ bị đau bao tử đấy Công việc tạm thời ngưng lại một chút Ánh mắt lạnh như bằng của anh Nhìn nhìn về phía Linh Cô đang quan tâm tôi đi à Bắt gặp ánh mắt ấy Linh lại cảm thấy bối rối Cô vội cúi đầu xuống, tiếp tục ăn cơm. Việc hoàn thành nốt công việc của mình, buổi tối gặp đối tác quan trọng. Tài liệu này không thể không chuẩn bị trước. Linh ăn xong cũng là lúc anh ta làm xong. Linh mới nói. Vậy tôi ra ngoài đây. Cô ăn xong rồi ư? Tôi xong rồi. Trong tủ có nước ép đấy. Nếu muốn, cô có thể lấy. <cười> không cần đâu, tôi không uống. Thế cô ra ngoài đi. Linh vừa đi ra tới cửa thì nghe anh ta. Nếu xong việc sớm, tôi sẽ tìm cô. Tìm để làm gì chứ? Thực sự cũng đâu phải đang hẹn hò thật. Ừ, nếu muộn quá thì anh không cần tới đâu. Thôi được, cô về đi. Linh đi ra ngoài trở về phòng làm việc. Cô có cảm giác như mình chính thức trở thành một ngôi sao được nổi lên nhiều drama cùng với tổng giám đốc. Mỗi bước đi của cô, thậm chí cả một cái lắc mông cũng có người ngước theo, nhìn không trước mắt. Tình cờ phía trước Linh có một đám nhân viên nữ. Họ đang nhìn Linh, miệng không ngừng buôn chuyện. Ờ, ờ, thì tao cũng thấy bình thường mà nhỉ. Ừ, liệu tổng giám đốc mắt để dưới chân à? Ừ, được mỗi cái ngực to nhỉ. Ừ, mông cong. Ừ, đúng rồi đấy. Úi giời. Chả mấy chốc mà bị bỏ thôi. Ừm. Máu dồn lên đến não. Nhưng Linh cố đẩy nó xuống. Miệng không ngừng niệm chú. Không được chửi người, không được đánh người. Linh mỉm cười, đi qua mấy kẻ đó một cách ngang nhiên nhất. Cho dù có là giả, thì ba may cũng cho chúng mày tức chết. Trở về đến phòng, lại bắt gặp ngay ánh mắt đắm đuối của chị tổ trưởng. Quả nhiên thâm thù này không thể ngày một ngày hai mà hóa giải được Cô làm xong việc chưa đấy ừ, Em mới sắp xếp xong tài liệu đây ạ Bây giờ em làm tới bản thiết kế Chị ta nguyết linh một cái phải rơi vào tầm 30 km Giọng nói chùa chát vô cùng khó nghe Này Tôi nói cho cô biết nhé Ở cái phòng này tất cả nhân viên đều phải đi lên từ sự cố gắng Những cái thể loại mà cậy ô rù vịn vào ấy, sớm muộn gì Cũng bị đạp chết. Linh biết chị ta đang muốn ám chỉ mình. Nhưng càng chống đối thì người thiệt thòi nhất vẫn là cô. Nên cô im lặng. Làm xong việc trước đã, mọi thứ sẽ tính sau. Đang làm việc say xưa thì điện thoại có tin nhắn. Linh không đọc. Một lát sau, có điện thoại. Khẽ lướt qua màn hình thì thấy tin nhắn từ quyệt. Ê, tối nay nhà tao tổ chức tiệc mừng anh Hải về nước. Mày nhớ qua nhá. Nói trực tiếp cũng được mà Có cần ngay sắt nhau cũng dùng điện thoại như vậy không Dù sao thì buổi tối Cũng không phải đi hẹn hò Nên Linh quay sang phía Nguyệt Ra hiệu OK Để Nguyệt biết là cô đồng ý Cứ chốc chốc Ba cô tổ trưởng lại đi qua đi lại Cứ nhìn chầm chầm về phía Linh Có khi nào phòng hết việc Nên chị ta quá rảnh hay không Sau mấy tiếng vẽ vời vật vã Thì Linh cũng xong việc Cô tuy không phải là nhân tài Nhưng làm việc luôn xuất sắc Nhìn thấy bản thiết kế chi tiết của Linh Thì bà chị tổ trưởng chỉ biết im lặng Tức đấy, ghen đấy Nhưng công việc là công việc Cũng may chị ta còn biết mình là ai Ẩm ức nhận bản thiết kế từ tay Linh Vẫn không quên nghiến ngấu thêm một câu Hừm, <cười> cứ chờ xem Chia tay đến nơi rồi Chứ có xa xôi gì đâu mà chờ Lát sau Nguyệt đi tới chỗ Linh hỏi Mày với Tổng Giám Đốc, hẹn hò thật đi à? Tuy Nguyệt là bạn thân của Linh, nhưng tính của Nguyệt lại là người không thể giữ được bí mật, nên Linh đã chọn cách nói dối. Ờ thì cũng đang thử tìm hiểu, dù sao thì tao cũng không có người yêu mà. Ờ, này, mà tối nay mày nhớ qua nhá, không biết mẹ mày có cho mày đi không nhỉ Bây giờ tao có người yêu rồi, nên chắc mọi chuyện dễ dàng hơn. Ừ, thế cũng được, hy vọng là mày được đi Mà thôi mày làm việc đi, sắp tan ca rồi Buổi tối, Linh lấy một cái váy giản dị nhất ra mặt Vừa nhìn thấy Linh, mẹ cô đã nổi sóng Ăn mặc cái kiểu gì đấy? Quần áo mẹ mua đâu, sao không mặc? Con chỉ đi qua nhà cánh nguyệt thôi mà Mày qua đấy làm cái gì? Không phải là đi hẹn hò với thằng Việt à? Thì tối nay anh Việt anh ấy bận Còn qua đấy chơi một chút thôi Anh Hải, anh ấy đi mấy năm rồi mới về mà mẹ Kỳ lạ là mẹ Linh không hề biết đến buổi tiệc này Có lẽ nào chỉ có Linh là khách mời Ờ, thế qua đấy thì mặc vậy được rồi Có gặp đàn ông ấy, thì tránh xa một chút Không là người ta lại hiểu lầm đấy Trời ạ, làm như cô ham hô lắm không bằng Khi Linh sang nhà Nguyệt, thì chỉ có Nguyệt và Hải ở nhà Ơ thế hai bác đi đâu Hải lên tiếng À bố mẹ anh đi xem phim rồi Vậy chỉ có ba người chúng ta thôi anh Em không thích à À dạ không phải đâu ạ Anh cắt bánh đi Hải lấy dao cắt bánh Thì Nguyệt có điện thoại Một lát sau quay vào với vẻ mặt ngượng ngùng Linh Mày ở đây chơi với anh Hải nhé Tao đi gặp bạn trai một chút Anh ấy nói có việc muốn gặp tao Ờ ừ không sao đâu Mày đi đi Giữa Linh và Hải thì quá quen thuộc rồi Chẳng có gì để ngại ngùng Việc đi gặp đối tác lúc 5:30 Nên sau 7 giờ tối Đã có thể trở về nhà Về đến nhà còn chưa kịp tắm Đã gặp ngay ánh mắt nguy hiểm của mẹ Ô mẹ à Con mới đi làm về Mà mẹ có gì muốn nói với con Thì đợi con tắm xong Được không ạ Cái thằng mẹ có nói gì đâu Con lấy tắm đi Việt lên phòng lấy đồ đi tắm 15 phút ở trong phòng tắm bước ra Mẹ anh đã đứng ngay ở cửa Ui mẹ Làm con giật cả mình Tổng giám đốc Thế còn có định qua nhà bạn gái con không Mẹ em bây giờ muộn rồi mà Mai con quá Thế từ khi nào mà 8 giờ tối Lại là khoảng thời gian muộn vậy Tối nay Con còn có việc phải làm Mẹ mới nấu chè Mẹ muốn con đem qua cho con bé một ít Mẹ Mẹ có cần phải ép người quá đáng như thế không Mẹ mà không ép con ấy à Thì đến già Mẹ chết đi Cũng chưa thể nhìn thấy cháu nội Con mà không đi là mẹ đi đấy Việt chỉ biết nhìn mẹ mà thở dài Mẹ già rồi Nên tính cách có chút cố chấp Nếu không nghe lời Sợ có chuyện không hay lại xảy ra Đây không phải lần đầu mẹ tìm đối tượng cho anh hẹn hò Nhưng lần nào người chán trước Cũng sẽ là mẹ Những cô tiểu thư kia Chưa cô nào qua ải của mẹ Chỉ có điều mẹ Việt chưa nhiệt tình với ai Như với Linh Lẽ nào do hai bà mẹ quá hợp nhau Việt lấy túi đồ mẹ đưa Rồi lái xe tới chỗ Linh Tự nhiên có thêm một cô bạn gái Đến cả thời gian nghỉ ngơi Cũng bị cắt xén Lúc ấy tại nhà hải Em ăn bánh đi, thời gian qua em sống tốt chứ. Ừ, vâng, em ồn mà. Linh vừa đưa được miếng bánh lên tới miệng, thì Hải lại hỏi. Linh, em thực sự muốn quen anh ta à? Biết trả lời như thế nào được, không quen là điều không thể rồi. Cố chờ thời gian nữa để nói không hợp. Ừ, em với anh ấy vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu ạ. Nếu bây giờ có một người đàn ông khác thật lòng yêu thương em, thật lòng quan tâm em, thì em sẽ làm gì? Câu hỏi ấy khiến Linh bất ngờ. Trước giờ cô không phải là không có ai theo đuổi, nhưng để mà nói đến thật lòng, thì Linh chưa từng thấy ai. Cô nhất thời không biết phải nói gì, nên có chút ấp úng Ừ, em... Hải nắm lấy tay Linh, ánh mắt nhìn cô tha thiết. Lần này anh trở về nước... Đúng lúc ấy thì điện thoại của Linh đổ trương là cuộc gọi từ Việt. Linh bắt máy. Cô đang ở đâu đấy? Có chuyện gì sao anh? Thì tôi đang đứng ở trước cửa nhà cô đây. Bây giờ á? Ừ. Cô ra đây đi. Tôi đưa cho cô cái này. Một tay Linh vẫn nằm trong bàn tay của Hải. Nhưng chẳng hiểu vì sao tay người đàn ông ấy lại bắt đầu lạnh giá. Đôi mắt cũng ủ ám. À... Anh Hải, em xin lỗi, em phải về nhà bây giờ. Linh rút bàn tay ra, bàn tay kia muốn níu giữ nhưng lại thôi. Đau lòng, chẳng thể nói nên lời. Tôi chưa từng nhìn em ở cạnh bất kỳ một người đàn ông nào. Bây giờ thấy em đi cùng người khác, tầm can rằng xé, đau đến nghẹn lòng. Hai năm trước, Hải ra nước ngoài để tốt hơn cho sự nghiệp, cho bản thân mình. Đó là một người đàn ông vô cùng tham vọng. Luôn sống vì mình, chứ không vì bất kỳ ai khác. Ánh mắt anh ta dõi theo bước chân của Linh, tay anh nắm chặt. Linh đi ra ngoài, thấy xe của Việt đang đậu trước cổng. Ơ, sao anh lại ở đây? Chẳng phải anh nói đi gặp ai đó à? Thì kết thúc sớm, đồ mẹ tôi gửi cho cô này. Linh nhận lấy túi đồ từ tay Việt. Anh ta đến nhà không mời vào trong, thấy cũng có chút mất lịch sự. Nghĩ vậy nên Linh nói uhm, Anh có vào nhà một chút không? Mẹ tôi cũng đang ở nhà đấy Thế là Việt theo Linh vào bên trong Căn nhà không quá rộng Nhưng gọn gàng, sạch sẽ Mẹ Linh nhìn thấy Việt Cũng không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên Cứ giống như là bà Đã biết từ trước rồi vậy Cháu ngồi đây đi Để cô đi lấy nước Vâng, cảm ơn cô ạ Lúc mẹ Linh đi pha trà Thì Việt có điện thoại Số điện thoại hiển thị trên màn hình, khiến anh có chút bất an. Con nghe này mẹ, thế đã tới nơi chưa? Con bé có nhà không? Việt đưa mắt nhìn về phía Linh. Ừ, vâng, con đang ở nhà cô ấy đây, còn cô ấy thì đang ngồi cạnh con đây mẹ. Ờ, thế thì tốt. Này, nhớ đưa con bé đi dạo một lát nhé. Mẹ, đã muộn rồi, mẹ không thấy là bất tiện à? Mẹ nói rồi, con phải đưa con bé đi dạo đấy. Nói đến đấy, hình như đã đủ nên mẹ Việt tắt điện thoại. Sau đó mẹ Linh mang trà ra, cười nói vô cùng vui vẻ. Cháu uống nước đi. Mát mẹ thế này, hai đứa mà không đi dạo thì đúng là phí. Linh nhằn nhó nhìn mẹ. Ơ, mẹ! Việt nhận ra rằng hai bà mẹ đã nói chuyện với nhau. Xem ra lần này, không đi thì không thể ngủ ngon được. Dạ. Vậy cháu xin phép đưa Linh đi chơi một lát Cháu sẽ đưa cô ấy về trước 10 giờ à Linh không dám nói thẳng Nên lấy điện thoại ra nhắn tin cho Việt Anh bị điên đi à Tôi nói với cô nhé Mẹ tôi với mẹ cô Đang bắt tay nhau đấy Cô có thể không đi được sao Đọc dòng tin nhắn mà Linh muốn khóc Đi làm cả ngày Muốn nghỉ ngơi một chút Cuối cùng lại không thể nghỉ ngơi được Ờ thế hai đứa đi mau mau đi Dạ, cháu đi đi ạ Linh theo việc ra cửa Cô ngồi trên xe mà mặt nhăn nhăn nhó nhó Ui dồi ơi thì đi đâu cho hết hai tiếng bây giờ Thì đi hóng gió một lát Đến giờ thì tôi lại đưa cô về Nhưng mà này, mấy người yêu nhau ấy Họ nói cái gì với nhau Mà nói cả ngày cả đêm thế nhỉ Tôi làm sao mà biết được Thì đúng anh là một con người nhạt nhẽo mà Xe dừng ở trên cầu, từ đó nhìn về phía những ánh đèn đêm lấp lánh, khung cảnh trở nên mơ hồ. Chiều mai tôi đi công tác, mấy ngày tới chắc là không gặp được cô đâu. Ừ, thì anh cứ đi đi. Ánh mắt của Việt nhìn về phía dòng sông phẳng lặng, một lát sau anh lại nói. Thế cô có muốn quà gì không? Ôi, tôi không cần, anh cứ làm việc của anh là được thôi. Dù sao bây giờ thì tạm thời cô cũng là bạn gái của tôi. Cô muốn tôi mua cho cái gì chỉ cứ nói. Tôi chưa từng yêu ai. Mấy chuyện này tôi không có kinh nghiệm. Thôi, không cần đâu. Bạn gái giả thôi. Tôi không cần. Dường như cuộc nói chuyện của họ diễn ra vô cùng gượng ép. Mà cũng phải, nếu như hai bà mẹ không nhiệt tình gán ghép thì có lẽ cả đời này Họ chẳng bao giờ ngồi cùng với nhau một chỗ để mà nói chuyện. Ừ, cuộc sống hàng ngày của anh như thế nào? Viện khẽ buông một tiếng thở dài. Cuộc sống của anh như thế nào ư? Anh chưa từng định nghĩa nó. Thì tôi có công việc. Ngoài công việc thì sao? Tôi chẳng có gì. Tôi phải tìm cách để duy trì ấm no cho hàng nghìn công nhân. Không có thời gian để nghĩ tới chuyện khác. Thế chắc cuộc sống của tôi thoải mái hơn anh rồi. Tôi chẳng phải chịu nhiều áp lực. Thế à, công ty của tôi từ thời ông nội để lại. Khi bố tôi mất, mẹ tôi là người đứng ra quản lý. Sau đấy đến tôi là người tiếp quản. Tôi phải cố gắng để công ty phát triển tốt nhất. Để công sức của gia đình tôi không bị phá hủy. Thì ra trong lòng người đàn ông này lại có nhiều tâm sự đến như vậy. Cái vẻ mặt lạnh lẽo của anh ta có lẽ chỉ như một cái áo giáp để che giấu đi sự lo lắng, yếu đuối của chính bản thân mình. Tự nhiên Linh không còn cảm thấy ghét Việt nữa. Có lẽ áp lực quá lớn đã biến anh ta trở thành một người khô khăn như vậy. Việt lại lên tiếng. Chúng ta đi về thôi. Về sớm một chút. Ờ, ok. Linh đi theo Việt lên xe. Tâm tư của cả hai Thực sự không ổn. Buổi sáng hôm sau ở nhà Việt. Mẹ, con đi công tác mấy ngày đấy. Ở đâu? Ở Nha Trang mẹ. Tầm hai ba ngày đấy. Mẹ Việt trầm ngâm như đang suy nghĩ một cái gì đó. Mẹ làm sao đấy ạ? À? à không sao đâu. Thôi con đi làm đi. Trời vẫn cao, vẫn xanh, nhưng lòng người đầy u ám. Mới sáng sớm, Mẹ Linh đã gọi cô dạy, còn bắt cô chuẩn bị cơm hộp tình yêu cho Tổng Giám Đốc. Mẹ à, trước giờ con có làm mấy cái thứ này đâu. Thì chưa làm thì bây giờ làm. Trứng chiên, con cắt tình hình trái tim cho mẹ. Cái gì cũng làm hình trái tim cho mẹ, nhá. Cho hoa quả với dao vào trong túi sách. Đến giờ ăn thì đem ra gọt. Mẹ ơi, có cần phải đến mức như thế không ạ? Ở công ty đâu có thiếu gì cơm nước. Ô con bé này, con không biết như thế nào là thể hiện tình cảm mà. Nhưng mà con thấy giống như là cọc đi tìm châu ấy mẹ. Khác hoàn toàn chứ. Cọc đi tìm châu là con đơn phương thích người ta. Còn đợt này, có cả mẹ chồng của con đứng sau làm hậu phương vững chắc còn gì. Úi dồi ôi, thôi được rồi. Con không đôi co với mẹ nữa. Làm nhanh cái tay lên, không lại buộn giờ làm bây giờ. Linh làm xong hết mọi thứ. Rồi cho vào một chiếc hộp nhỏ, giữ nhiệt, mẹ cô chuẩn bị từ trước. Ui giời, cơm hộp tình yêu cái quái gì chứ, lãng phí thời gian. Linh vừa dắt xe ra tới cổng thì giật mình khi thấy Việt. Anh ta đứng dựa ở xe, nhìn về một hướng nào đó. Càng nhìn, càng thấy cô độc. Linh dựng xe xuống rồi đi tới chỗ của anh ta. Ơ, hôm nay anh lại đến đón tôi nữa Thì mẹ tôi bảo tôi đón cô. Thực ra không cần đâu Tôi... tôi tự đi xe đến công ty cũng được Cô dắt xe vào trong nhà đi Từ nay tôi đưa cô đi làm Anh ta đã tới đây rồi Thì Linh cũng không thể nào mà không đi cùng Từ nhà Linh với nhà Việt tới công ty Vốn dĩ là không cùng đường Việt đã đi một đoạn đường khá xa Để đến đây đón Linh Linh cầm theo cái hộp giữ nhiệt Và lên xe Cái gì đấy? Cơm hộp tình yêu đấy. Một cái nhíu mày thay cho câu hỏi của Việt. Linh thở dài. Tôi dậy từ sớm để làm cho anh đấy. Lại thêm một cái nhíu mày đầy khó hiểu. Linh giải thích. Thì được rồi, là mẹ tôi muốn tôi làm cho anh. Nhưng mà cô cũng biết nấu ăn à? Đương nhiên là biết. Tôi còn nấu rất ngon đấy chứ. Thế buổi trưa, cô qua phòng tôi đi. Chúng ta cùng nhau ăn cơm. Ừ, cũng được. Xe dừng trước cổng, cô bước xuống. Vẫn như mọi ngày, cô vẫn được bao nhiêu ánh mắt vây quanh. Ngưỡng mộ thì ít, mà ganh ghét thì nhiều. Chỉ là Linh không quan tâm tới họ. Có một câu nói bất hủ của bản thân. Không cần biết người khác nói gì về bạn. Điều duy nhất cần biết đó chính là mình hiểu bản thân của mình như thế nào. Linh vẫn hiên ngang bước vào công ty. Còn chưa kịp làm gì... Thì bắt gặp tia lửa trong ánh mắt của con bạn. Nguyệt đi tới chỗ Linh, ánh mắt chăm chú. Con kia, sao hôm qua mày bỏ về? Mày nói là tổ chức tiệc với anh Hải cơ mà. Ừ, Tổng giám đốc tới tìm tao. Vậy là mày bỏ mối tình hơn 20 năm để tới cái chỗ người mới quen được mấy ngày đấy à Này, đâu thì nói như thế được. Chẳng lẽ... Anh Hải, anh giận tao à? Thì hôm qua tao về, tao thấy anh ấy uống say, còn tự nhốt mình ở trên tầng thượng. Cả nhà tao được phen hú hồn đấy. Không phải thế chứ. Hay, hay còn nguyên nhân nào khác? Nguyệt nhốn vai. Làm sao mà tao biết được? Chẳng lẽ nào chỉ vì Linh về nhà mà Hải lại thành ra như thế? Suy nghĩ mãi, Linh lấy điện thoại, nhắn tin cho Hải. Anh có chuyện gì sao? Lúc ấy Hải tỉnh giấc. Nên trả lời ngay Anh thì có thể có chuyện gì? Em nghe Nguyệt nó nói Hôm qua anh uống say Anh có chút tâm sự thôi Nhưng tối nay Anh muốn gặp em À dạ, vậy tối gặp nhau nhé Linh tắt điện thoại Rồi làm việc Nếu để bà tổ trưởng phát hiện là cô dùng điện thoại Thì chắc chắn sẽ giảng thêm cho cô một bài Vì ý thức làm việc Hình như phụ nữ Càng lớn tuổi thì tâm tư càng trở nên khó đoán. Một lát sau, chị ta thông thở bước vào. Trên tay là vô số tài liệu. Đống tài liệu đó nhẹ nhàng được đặt lên bàn làm việc của Linh. Ờ, chuyện này là sao ạ chị? Thì công việc của cô trong ngày hôm nay đấy. Chị, chị có bất công với em quá không? Một mình em, làm sao mà làm hết được ạ? Đấy là việc của cô. Này, cô đừng có nghĩ. Là bạn gái của Tổng Giám Đốc thì không phải làm việc nhá. Muốn làm khó tôi sao? Được rồi. Cô sẽ làm hết cho chị ta sáng mắt. Linh cũng chẳng thể đem chuyện này kể cho Việt. Nếu anh ta ra mặt thì rắc rối sẽ càng thêm rắc rối. 11 giờ trưa tất cả mọi người ra ngoài ăn cơm. Công việc của Linh cũng hoàn thành được hơn một nửa. Nhìn hộp cơm bên cạnh Cũng đến giờ đem cơm cho anh người yêu già ăn rồi. Cô lên đến phòng của anh. Mời vào. Linh mở cửa bước vào bên trong. Ơ, có mình anh thôi à? Ừ, trợ lý của tôi ra ngoài ăn cơm rồi. Cô ngồi xuống đấy đi. Linh ngồi xuống ghế, đôi mắt lại vô tình nhìn về phía Việt. Con trai mà nước da còn trắng trẻo hơn cả con gái. Đúng là bất công. Ánh mắt ấy của Linh trồng thoáng chốc, bị bắt gặp. Cô nhìn tôi làm gì? Ừ, không, tôi có nhìn đâu. Linh đương nhiên là phủ nhận. Cô đâu có thể để cho anh ta biết là bản thân của cô vừa mới ngây ngốc nhìn anh ta. Việc thu xếp lại giấy tờ trên bàn rồi đến ngồi cùng với Linh. Sáng mai tôi bay chuyến 7 giờ sáng, tôi đi trong 2 ngày đây. Tôi biết rồi. Linh vừa trả lời vừa mở nắp hộp cơm. Cả cơm và đồ ăn đều vẫn còn rất ấm. Bên trên là miếng trứng hình trái tim. Nhìn qua thì đúng là vô cùng bắt mắt. Nhìn cũng không tệ nhỉ. Nhưng mà lần sau, cô không phải làm nữa đâu. Tôi đưa cô ra ngoài ăn. Tôi cũng đâu có muốn làm. Nhưng không thể nào không nghe lời mẹ được. Việt im lặng, kẽ buông tiếng, thở dài. Tình hình như thế này... Xem ra chỉ có phức tạp Chứ không thể đơn giản Mùi vị đồ ăn do Linh nấu Khá thanh đạm Cảm giác ăn vào cũng thật nhẹ nhàng Cô nấu ăn cũng khá ngon đấy chứ Linh cười vô cùng tự hào Thế từ nhỏ Tôi đã nấu ăn rồi mà Còn có thể tự làm bò bít tết 3 phần sống, 1 phần chín cơ đấy Thế lát nữa ăn xong Tôi có việc đi tới tối lận đấy. Tôi sẽ gọi xe tôi đón cô Khi nào cô tan làm Ừ, cũng được Linh đem hộp cơm nhỏ ra ngoài Một người bận rộn như anh ta Sao có thể cùng cô buôn chuyện Như mấy bà ngoài trợ cá Buổi chiều cô đã sớm làm xong việc Còn có thể tự tay Vẽ vài mẫu váy áo Dù sao thì phong cách ăn mặc của cô Cũng không quá quan trọng Chủ yếu là làm cho mẹ Chiều có xe taxi tới đón Đi xe Việt đi làm quả thực rất bất tiện Anh ta vẻ bề ngoài lạnh lẽo khó gần, nhưng cũng là một người đàn ông có trách nhiệm, còn biết gọi xe đưa Linh về. Vừa trở về nhà, đã lập tức có thể thấy vali quần áo ngay trước cửa. Mẹ cô muốn đi đâu hay sao nhỉ? Mẹ, mẹ định về quê thăm họ hàng à? Cái này là chuẩn bị cho con đấy. Linh ngạc nhiên. Con ấy à Con, con đâu có đi đâu đâu mẹ. Mẹ... Không phải là mẹ muốn đuổi con đi đây chứ. Mẹ muốn con hẹn hò. Con cũng hẹn hò rồi mà. Yì yes. cái này chuẩn bị cho con đi công tác cùng với thằng Việt. Hả? Mẹ! Con còn phải đi làm. Đi cùng anh ta như thế nào được? Thì đơn xin nghỉ. Mẹ giúp con viết rồi đấy. Cũng đã đưa luôn cho mẹ chồng tương lai của con rồi. Mai, con có thể trực tiếp nghỉ việc. Mẹ! Sao mẹ không hỏi quá ý của con chứ Hơn nữa Người ta đi công tác Đưa con đi cùng làm sao được Này mẹ đã quyết định rồi đấy Trước giờ mọi thứ Mẹ đều nghe theo con 25 tuổi chưa yêu đương Mẹ cũng không làm khó mày Nhưng từ bây giờ mày phải nghe mẹ Mẹ đã quyết định như thế rồi Tất cả bây giờ chỉ mong chờ Ở phía Việt thôi 8 giờ tối Việt trở về nhà Vẫn là cái nhìn tuy dịu dàng nhưng đầy nguy hiểm của mẹ Mẹ, mẹ đừng nhìn con kiểu đấy chứ Thế mai mấy giờ con đi? À, chuyến bay lúc 7 giờ sáng mẹ ạ Ừ, thế 6 giờ qua đón con bé là kịp đấy Đón, đón ai hả mẹ? Thì đón cái Linh chứ đón ai? Chờ một chút, tạm thời Việt vẫn chưa thể tiêu hóa được vấn đề Mẹ, mẹ nói cái gì ạ? Mẹ nói rõ hơn được không ạ? Con phải đưa cô ấy đi đâu? Thì con đưa nó đi công tác với con chứ đi đâu. Còn bé từ nhỏ thiệt thòi, ít được đi du lịch. Cũng xem như là con bồi đắp tình cảm cho nó. Mẹ, không được. Con có cần phải dứt khoát thế không? Thì con còn công việc. Đưa người ta đi thì làm sao được? Hơn nữa, người ta là con gái. Không tiện mẹ ạ. Có cái gì mà không tiện Người lớn đã nói chuyện Trước sau gì cũng sẽ kết hôn Mẹ này Thế mẹ đi xem ngày cưới luôn đi Hẹn hò làm cái gì cho mất thời gian Vũ Hoàng Việt Mẹ nói cho con biết nhé Bố con mất Mẹ là người lo hết mọi thứ cho con Bây giờ con đủ lông đủ cánh Con không còn xem bà già này là gì đúng không Nói rồi mẹ Việt che mặt lại như muốn khóc Lần này không thể không nghe lời rồi Định nói gì đó với Linh, thì thấy tin nhắn của cô gửi qua Facebook từ lúc nào. Có cả cái ảnh chụp vali quần áo, cùng với cái icon mặt cười đầy bất lực. Việt trả lời. Ôi, thôi, cô nghỉ ngơi đi. Mai tôi qua đón. Thôi được rồi, mai gặp vậy. Anh gửi yêu già của tôi ngủ đi nhá. Việt đọc dòng tin nhắn ấy thì khẽ cười. Tâm trạng cũng không có gì áp lực. Linh chuẩn bị thêm vài thứ đồ cần thiết, bỏ mấy bộ bánh bèo mẹ chuẩn bị ra ngoài rồi, cho áo quần vào sau. Váy phóc làm cái gì cho bất tiện. Suy nghĩ đi nghĩ lại một lát, cũng cho thêm vài cái váy. Lỡ có dịp thì cần phải mặc đến. Cũng chỉ đi có hai ngày thôi, với lại cả hai cũng trưởng thành rồi, không nên để tâm tư quá bất an. Điện thoại có tin nhắn, là tin nhắn của Hải. Linh Xuống dưới nhà gặp anh. Linh nhìn qua cửa sổ thấy Hải đang ngồi ở ghế đá. Anh ấy còn đang hút thuốc. Linh xuống dưới nhà, mở cổng rất là nhẹ nhàng để tránh bị mẹ phát hiện. Anh Hải, không phải anh nói với em anh bỏ thuốc rồi à? Có chút tâm trạng, anh không hút nhiều đâu. Nhưng mà lần này trở về, em thấy anh có nhiều tâm sự thế. Hải cười buồn. Anh không sao đâu. Mai chính thức tới công ty nhận việc. Thời gian tới, chắc là anh sẽ rất vận. Anh làm ở công ty nào đấy? Công việc có tốt không? Anh làm trường phòng. Tạm thời như vậy đã. Có cơ hội thăng tiến. Thì tính sau. À phải rồi. Mai anh đưa em tới một nơi. Ừ, mai em không có nhà. Thế tối mai cũng được. Nhưng em đi có việc. Hai ngày nữa em mới về. Hài nhìn Linh, mắt anh ta hơi đỏ lên. Em đi cùng với người đàn ông đó sao? Ừ, vâng, em đi cùng anh ấy hai ngày ạ. Có tiếng thở dài, có người cảm thấy không còn muốn kiềm chế, bờ vai Linh bị bàn tay to lớn nắm chặt. Linh, em nhìn vào mắt anh, anh muốn nói cho em hiểu. Tự nhiên Linh cảm thấy sợ, người đàn ông này tại sao đi qua 2 năm lại có vẻ thay đổi quá nhiều chẳng còn thấy dáng vẻ ôn nhu như những năm tháng đã từng. Anh, anh làm sao thế ạ? Em nhìn anh đi. Linh nhìn vào đôi mắt đục ngầu ấy, tầm tư thêm chút rối loạn. Hai đứa đang làm cái gì đấy? Là mẹ của Linh. Trong giọng nói của bà, có thể nhận thấy một sự không hài lòng. Hải bỏ tay ra khỏi vai của Linh, từ từ đứng dậy, đối diện với mẹ Linh. Ờ, cháu cháu cô, Mẹ Linh quay qua nhìn cô. Linh, con đi vào nhà ngủ đi. Mai còn đi sớm. Linh chào Hải rồi đi vào trong. Lúc ấy chỉ còn mẹ Linh và Hải. Qua nhiều năm như vậy rồi, cô không thấy rằng cháu đang cố gắng sao à Mẹ Linh đáp lại Hải chỉ bằng một ánh nhìn cùng với tiếng thờ dài. Lúc này Hải gần như mất kiên nhẫn. Cô, cô trả lời cháu đi chứ ạ? Cậu muốn tôi nói cái gì? Cháu chỉ muốn hỏi cô, tại sao cô luôn có định kiến với cháu? Tôi không có định kiến. mối quan hệ giữa tôi và bố mẹ của cậu rất tốt. Cậu đừng có mà làm loạn lên. mẹ Linh chỉ nói như vậy rồi đi vào trong. Đi được vài bước thì nghe tiếng cô Hải. Nhưng cháu thích Linh. Chỉ câu nói ấy thôi cũng khiến cho người phụ nữ bao năm mạnh mẽ phải hoảng hốt quay lại. Không được Nhưng mà tại sao ạ Cháu có công việc ổn định Cháu có thể lo cho cô ấy Tôi nói cậu nghe nhé Cậu tự bỏ đi Con gái tôi nó có người yêu rồi Hơn nữa cậu ta cũng rất tốt Cậu không được làm gì Ảnh hưởng đến tình cảm của chúng nó Hải không nói gì Mà bỏ đi Để lại mẹ Linh đứng một góc Với vẻ mặt vô cùng hoang mang Mấy năm về trước Chính mắt bà đã nhìn thấy Hải cùng với bọn du côn trong khu phố tụ tập đánh nhau. Hải không nói gì mà bỏ đi, để lại mẹ Linh đứng một góc với vẻ mặt vô cùng hoang mang. Mấy năm về trước, chính mắt bà đã nhìn thấy Hải cùng với bọn du côn trong khu phố tụ tập đánh nhau, còn treo chọc một đứa con gái đi qua đường, không cần nghe giải thích. Kể từ đó, trong mắt của bà, Hải chính là một kẻ hư hỏng Hải trở về nhà, tự nhốt mình trên tầng thượng. Ánh đèn đêm khiến cho tâm trạng của anh ta càng thêm tồi tệ. Sẽ có một ngày, cô phải nhìn nhận lại cháu. Cả đêm hôm ấy, Linh không thể ngủ được. Tâm trạng lo lắng và có cả hồi hộp. Cô mặc dù đã trưởng thành, nhưng chuyện đi riêng cùng với một người đàn ông chưa từng xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Việt đã tới. Anh ta cũng đi vào trong nhà chào hỏi, nhân tiện đem đồ giúp Linh. Đứa con gái này của cô, tuy lớn nhưng mà chưa đi xa bao giờ. phiền con chăm sóc cho nó nhé. À dạ vâng ạ. Ngoài câu ấy ra thì Việt không nói gì thêm. Con người anh ta trời sinh tiết kiệm lời nói. Có cại răng thì cũng thế. Linh theo anh ta lên xe, thắt dây an toàn xong, quay sang hỏi. Này. Tới đó rồi, tôi làm gì? Xe khởi động, Việt dường như chẳng quan tâm gì lắm, tùy tiện trả lời. Ở khách sạn, vẻ mặt của Linh có chút ấm ức. Như vậy, tôi buồn chết à? Việt quay sang nhìn Linh, nụ cười nửa miệng mang theo sắc thái chiêu đùa. Thế cô có muốn đi cùng với tôi không? Tôi đi đâu? Cô đi theo đó. Được chứ? Ừ, vỡ vẩn. Mặt Linh đỏ ửng Cô không phải là một kẻ ngốc. Tới đó rồi sẽ tự tìm chỗ để giải vây cho tâm hồn. Cả trạng đường ra sân bay, cả hai không nói chuyện. Đến khi lên máy bay rồi, cũng vẫn thế. Linh nhìn anh ta mà thầm thương cho cô gái. Sau này, phải lấy anh ta. Có khi cô gái đó sẽ nhanh chóng cảm thụ được cả tiếng cỏ cỏ cây, hoa lá, chìm chóc và cả động vật. Cả ngày nói được vài câu Lời nói chắc cũng ngang với vàng. Ơ, cô đang nghĩ cái gì đấy? Này, nhìn tôi làm cái gì? Ừ, uhm, không có gì đâu. Linh chỉ biết cười trừ. Để anh ta biết được suy nghĩ của cô, chắc anh ta sẽ ném cô ra khỏi máy bay mất. Đắp cái chăn vào. Không khí trên máy bay đang rất lạnh đấy. Tôi biết rồi. Khi dây thần kinh vô tình chạm vào nhau, thì anh ta cũng biết quan tâm tới người khác. À, đúng rồi. Cô tạm thời ở khách sạn trước nhé. Khi xong việc, có thể tôi sẽ đưa cô tới vài nơi. Linh gật đầu, cũng không nhất thiết phải cần có người dẫn đi. Cô tất nhiên có đem theo tiền. Phụ nữ thực dụng chính là kiểu người sẽ nhanh chóng bị ném bỏ nhất. Linh đi làm bao nhiêu năm, thì bấy nhiêu năm cô có tiền tiết kiệm. Mẹ còn chẳng cần ngó ngàng gì đến tiền của cô kiếm được. Tính ra số tiền trong tài khoản của cô không hề nhỏ. Này, cô xay máy bay đi à? Ừm, tôi không sao đâu. Việt khẽ nhíu mày rồi sau đó nhắm mắt lại. Lúc ấy mọi thứ xung quanh đều không thể khiến anh ta bận tâm. Gần trưa máy bay hạ cánh, Linh bước xuống cũng thấy hơi trao đảo. Vốn dĩ rất ít khi đi máy bay, lần nào đi cũng phải cố kiềm chế. Việt nhận ra rằng Linh đang rất mệt, khuôn mặt của cô nhợt nhạt trông thấy. Cô về khách sạn nghỉ ngơi trước đi. Ừ, cũng được. Việt đưa Linh về một khách sạn vô cùng sang trọng, nhìn qua cũng biết, để được ở bên trong, giả thành chắc chắn không hề rẻ. Cô ở phòng này nhé, phòng tôi ở ngay bên cạnh. Ừ Anh à, bây giờ anh đi luôn à? ừ Tôi cần phải giải quyết một số việc. có muốn ăn gì thì dùng thẻ phòng. Tôi thanh toán hết rồi đấy. Xem ra cũng không đến nỗi. Còn có thể nói là rất ga lăng. Mà cũng đúng thôi. Anh ta là người có tiền. Ký cái hợp đồng cũng vài tỷ. Đâu có như công nhân, nhân viên, tăng ca sấp mặt cũng không nổi 10 triệu một tháng. Như Linh không quần áo son phấn thì còn có thể dư giả một chút. Chứ tháng nào mà công ty... Không có vài ba cái đám. Linh thở dài, ánh mắt nhìn về phía biển. Chắc nghỉ ngơi một lát rồi xuống biển chơi. Ở đây hai ngày, chắc tự kỷ mất. Linh lên giường rồi ngủ quên lúc nào không hay. Giật mình thức dậy cũng đã hơn 2 giờ chiều. Chẳng thèm qua ngó xem mình như thế nào. Đúng là một kẻ vô tâm. Linh ra phòng khách, giật mình khi thấy cơm và nước lẽ nào anh ta buổi trưa Việt trở về gõ cửa không thấy Linh mở cửa trong lòng cảm thấy hơi bất an nên lấy thẻ dự phòng mở cửa ra thấy Linh ngủ say như một đứa trẻ nên cũng không muốn gọi tự mình gọi cơm với nước cho cô khi nào thức giấc thì cô có thể dùng Linh lấy điện thoại nhắn tin cho Việt ờ cơm là anh mang vào đi à 5 phút sau Việt mới trả lời Ừ. Nhưng mà tại sao anh vào được phòng đấy? Tôi có thẻ giữ phòng. Ờ, tôi biết rồi. Cô ăn cơm đi nhé. Nếu tối mà muốn đi đâu ấy, thì bảo tôi. Linh cũng không thấy đói. Thời gian này cô tích cực ăn kiêng để chia tay với con bạn thân là mỡ bụng. Nhưng đồ ăn anh ta gọi nhiều như vậy. Không ăn thì rất lãng phí. Mà ăn vào thì bao nhiêu ngày kiêng khem. Chẳng phải là đổ sông, đổ biển sao? Nghĩ vậy... Linh lại lấy điện thoại ra nhắn tin. À đúng rồi, từ sau ấy. Anh đừng có đặt đồ cho tôi nữa nhé. Tôi có thể tự mình đặt được. Lúc ấy, Việt vừa vào phòng họp nên không trả lời tin nhắn. Công việc thực sự còn quá nhiều. Linh ăn cơm xong thì ra biển hóng gió. Bờ biển xanh ngát cũng khiến tâm hồn dịu nhẹ. Mọi muộn phiền cũng tan biến nhanh chóng. Linh trước giờ rất ít khi đi du lịch. Một năm chỉ đi một lần cùng với công ty Còn hầu hết thời gian dành Sẽ phụ mẹ trông coi cửa hàng bách hóa Linh không quên lấy điện thoại Gọi báo cho mẹ là đã đến nơi an toàn Mẹ cô nhiều khi còn cố chấp Nhưng tình cảm mẹ dành cho cô Thì chẳng có gì Có thể đong đếm Ở biển cũng Chẳng có gì đặc biệt ngoài cát Linh ngồi xuống xây một lâu đài cát Nhìn cô ngây thơ Chẳng khác gì một đứa trẻ Cứ xây xong lại bị sóng biển cuốn trôi đi mất. Cũng giống như cố gắng của con người vậy. Chỉ cần thiếu một chút may mắn thôi, cũng sẽ đổ sông, đổ bể. tâm tư chẳng hiểu tại sao lại buồn. Linh ngồi dưới bóng cây chờ hoàng hôn buông xuống. Có khác đi du lịch một mình đâu. Có một nét cười buồn phản phất trên gương mặt. Xung quanh mọi thứ trở nên mù mịt. Linh sợ bóng tối. Đôi chân cũng bước nhanh hơn. Nhưng Linh lại ngồi ở sành khách sạn, chứ không về phòng. Cảm giác ở một mình nơi xa lạ khiến cô thấy rất sợ. Việt hoàn thành xong việc thì trở về. Nghĩ đến Linh nên lấy điện thoại gọi cho cô. Thấy số điện thoại của Việt, Linh thấy an tâm hơn một chút. Cô đang ở đâu đấy? Tôi đang ở khách sạn. Cô đợi đấy nhé. 5 phút sau, Việt tìm thấy Linh. Nhìn cô ngồi một mình... Việt cảm thấy có lỗi Sao cô không lên phòng Ngồi đây làm gì Tôi ngồi ở đây hóng gió một chút Thế đi ăn nhá Linh lẽo đẽo đi phía sau Việt Nhìn ngang nhịt dọc thế nào Cũng thấy bản thân thiếu cốt cách Anh ta phía trước mặc vét Đi giày hàng hiệu Cô lại chẳng khác gì đứa giúp việc Biết vậy màng theo đồ đẹp cho rồi Này đi nhanh một chút Tôi biết rồi Việt đưa Linh tới một nhà hàng Ở biển toàn hải sản Mà Linh thì lại cực kỳ ghét Cô muốn ăn gì? Anh gọi ít thôi nhá Tôi... tôi không thích hải sản đâu Thế cô có thể ăn được gì? Ở đây có thịt bò không? Lát nữa tôi bảo phục vụ làm cho cô Vì Linh không ăn được hải sản Nên Việt gọi chủ yếu các món không liên quan đến hải sản Dù sao Linh cũng là con gái Lại một mình đi cùng với Việt tới nơi này Anh ta là người phải có trách nhiệm Không muốn Linh chịu thiệt thòi Cô có ăn được không đấy? Anh không cần phải lo cho tôi đâu Mà công việc của anh thế nào? Có ổn không? Ôi, quan tâm tôi đi à? Thì tôi là nhân viên của anh mà Quan tâm sếp một chút Có sao đâu Cô ăn đi Lát nữa tôi đưa cô đi dạo Linh đâu có ham hố gì, bên ngoài tối đen như mực, có gì để mà ngắm. Dù vậy, nhưng cũng là được đi dỗi gió nên cô sẽ tận dụng. Đi dạo một lát, nói vài ba câu nhạt nhẽo vô vị, cuối cùng cũng đến giờ về phòng đi ngủ. Linh đứng trước cửa phòng, thấp thỏm không yên. "Này, cô vào đi chứ?" "Ờ, dạ anh nhé." Cánh cửa phòng mở ra, Linh có cảm giác bên trong thứ gì cũng trở nên đáng sợ. Mọi thứ im lặng khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Linh vớ lấy điện thoại, mở nhạc thật to, cố xua đi cảm giác sợ hãi. Ở bên ngoài có thể nhìn rõ, ánh đèn từ tàu thuyền trên biển cũng khiến Linh liên tưởng đến những thế lực siêu nhiên huyền bí. Cô vội vã kéo hết rèm lại. Cái cảm giác bị bỏ rơi khiến Linh bật khóc. Cô không thể xua đi được những sợ hãi. Cứ như thế cho đến khi bên ngoài Có tiếng gì đó rất lạ. Linh hốt hoảng mở cửa phòng chạy sang phòng của Việt. Cánh cửa mở ra, người từ trong phòng bước ra. Đã bị một lực từ bên ngoài ôm chặt lấy. Ban đầu là kinh ngạc, rồi đến hốt hoảng. Việt lúc này mới nhận thấy thân thể mềm mại, đang ôm chặt lấy mình, chính là Linh. Mặt anh trở nên đỏ. Ê, cô, cô làm cái gì đây? Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng khóc thút thít. Việt đẩy nhẹ Linh ra, nhìn thấy đôi mắt của cô đỏ lên vì khóc. Này, cô có chuyện gì đấy? Lúc ấy, chính Việt cũng cảm thấy lo lắng, mới chỉ có mấy phút. Lý do gì khiến Linh ấm ức mà khóc Linh như vậy? Việt kéo Linh vào phòng rồi đóng cửa lại, để cô ngồi trên ghế. Bản thân cũng ngồi đối diện với cô. Này, có chuyện gì đấy? Sao cô lại khóc? Tôi... Tôi... Này Thực sự cảm thấy vô cùng mắt mặt Cô nói đi ừ, Tôi... Tôi sợ phải ở một mình Chưa biết lý do đã lo lắng Biết rồi còn lo lắng hơn Cô gái trước mặt không thể ngủ một mình Biết kiếm đâu ra người ngủ cùng với cô ta đây Việc tạm thời chỉ biết thờ dài nhìn Linh Lại thêm một chút rắc rối nữa rồi Linh không thể ngủ được Cô sợ hãi tới cực điểm nếu như kim đồng hồ chỉ đến 12 giờ đêm. Nếu như thế, cô sợ cô sẽ ngất đi. Đó cũng là một trong những lý do Linh không muốn đi du lịch. Ừ, tôi... Tôi ngủ ở đây có được không? Câu nói ấy vừa thốt ra đã khiến cho đối phương hoàng sợ. Ờ, cô... Cô muốn ngủ ở đây á? Linh cố giải thích. Ừ, thì tôi, tôi ngủ dưới đất phòng của anh, nên anh cứ lên giường mà ngủ. Như vậy làm sao mà được? Tôi tôi sẽ không làm gì anh. Tôi sẽ không chạm vào bất cứ thứ gì ở trong phòng. Được chứ? Ai đó suy nghĩ nhếu mày, thở dài rồi cuối cùng cũng nhả ra được hai chữ. Ngủ đi. Linh ngồi im trên ghế. Cảm giác ấm áp. Chứ không phải là cảm giác sợ hãi như lúc nãy. Anh yên tâm đi. Tôi hứa Tôi không làm gì đâu. Thì cô có thể làm gì? Cô ngoan ngoãn ngồi một chỗ đi. Tôi còn phải làm việc. Tôi biết rồi. Linh lén nhìn bộ dạng chăm chú vào công việc của Việt. Quả nhiên đẹp trai một cách xuất thần. Ánh mắt ấy lại bị bắt gặp. Cô được đáp trả bằng một cái nhìn chế dĩu. Này, cô lấy khăn, làu cái miệng đi. Việt lắc đầu rồi tiếp tục công việc. Ngày mai vẫn còn một buổi họp quan trọng. Định ngủ ở ghế sofa như người đàn ông ấy đang làm việc. Linh cũng không dám ngủ trên giường của anh ta, nên ngồi ở dưới đất. Cơn buồn ngủ cứ thế mà ập đến. Sau mấy tiếng đồng hồ chỉ nhìn vào tài liệu, cuối cùng ánh mắt của Việt cũng có dấu hiệu di chuyển sang những nơi khác. Thấy Linh ngồi dựa vào giường, ngủ một cách mệt mỏi. Hàng long mày bất giác nhíu chặt. Anh ta đi đến chỗ Linh, đối diện với cô. Khẽ ngắm nhìn khuôn mặt thanh khiết đơn thuần, một cảm giác lạ lẫm, vô tình chạy qua tâm trí. Chỉ có thể cười nhẹ, Việt nhẹ nhàng ôm Linh đặt lên giường, cố gắng để cô không phải tỉnh giấc. Bản thân sau đó đến sofa ngủ, ngày mai cũng còn rất dài. Sáng hôm sau trước khi đi, còn không quên đặt đồ ăn, cũng chẳng biết khi nào cô sẽ dậy. Nhưng công việc gấp gáp, hơn 6 giờ sáng. Anh phải rời khỏi khách sạn. 8 giờ sáng, Linh giật mình thức giấc. Thứ đầu tiên cô thấy là hộp cơm với một mẫu giấy có ghi dòng chữ đồ ăn sáng. Cảm giác ngọt ngào len lỏi trong tim, đến cả chữ cũng vô cùng đẹp. Linh kéo rèm cửa, ánh nắng từ biển hắt vào cũng trở nên đẹp đẽ, ảo diệu đến lạ. Lấy điện thoại gửi đi một dòng tin nhắn. Bữa sáng, cảm ơn anh nhé. Không thấy ai trả lời. Chẳng hiểu vì sao cô lại thấy hụt hẫng. Xác định cả ngày dài, có lẽ cũng chỉ loanh quanh ở trong phòng. Nếu không thì cũng đi lại ở bờ biển. Linh cố gắng động viên mình. Qua hôm nay nữa thôi, là có thể về nhà rồi. Cô lấy điện thoại tải mấy trò chơi về. Ra ngoài cũng mệt, chỉ bằng ngồi ở trong phòng, giết thời gian. Gần trưa, Cửa phòng mở, việc thấy Linh vẫn còn ở trong phòng thì khá ngạc nhiên. Và Linh cũng chẳng khác gì Việt. Ờ, sao anh về giờ này? Về lấy tài liệu. Cô vẫn ở đây đấy à? Ừ, tôi không muốn ra ngoài. Việt đi tới chỗ Linh, cối người thấp nhất có thể, đối diện với cô. Nhưng tôi nhớ đây là phòng của tôi mà. lẽ nào sáng ngủ dậy, não vẫn chưa thèm hoạt động. Linh cũng quên mất. Đây không phải là phòng của mình. Thật là mất mặt. Bản thân lại không biết phải nói gì. Cứ ấp ứng. À, tôi... Tôi... Việt đứng thẳng dậy, đi tới bàn, thong thả lấy tài liệu. Ánh mắt nhìn lướt qua Linh một lần. Nếu mà cô muốn, thì cứ ở lại. Dù sao thì căn phòng này cũng lưu một chút mùi cơ thể của tôi. Một cái nhìn, một nụ cười trêu đùa. Cũng khiến cho ai kia đỏ mặt. Ai cần? Ai cần mùi cơ thể gì đó của anh chứ? Nói xong thì người kia cũng đi ra khỏi cửa. Bên ngoài nở một nụ cười vui vẻ. Người bên trong thì xấu hổ Chỉ biết ấm ức mà ôm gối. Đến trưa lại có nhân viên đem đồ ăn tới. Linh mở cửa ra nhận đồ mà chẳng hiểu có chuyện gì. Xin lỗi, nhưng tôi không đặt đồ. Chị nhân viên cười thân thiện. Dạ đồ ăn của cô có người đặt cho ạ. Cô thật là may mắn. Linh ngờ ngác gật đầu, căn bản cũng chẳng hiểu và nói cái gì. Đồ ăn không món nào liên quan tới hải sản. Người đàn ông này bề ngoài có vẻ lạnh lùng, nhưng xem chừng, rất để ý và quan tâm người khác. Lúc đó ở một địa điểm khác. Tổng giám đốc, anh không ăn cơm à? Trợ lý lo lắng nhìn việc Cứ mỗi khi có công việc quan trọng Là y như rằng sẽ quên mất Bản thân cũng cần được nạp thêm năng lượng Việc với tay lấy mở bánh mì Mắt vẫn không rời khỏi tập tài liệu Này, anh đang bị đau bao tử đấy Không sớm thì muộn Cũng sẽ lách bao tử cho mà xem Ơ hai, cậu đang chủ tôi đấy hả? Còn không phải sao? Cậu đi làm việc của mình đi Một giờ chiều đi gặp khách hàng quan trọng đấy Xem xong tập tài liệu trật nghĩ đến Linh, Việt lấy điện thoại, nhắn tin cho cô. Cô ăn cơm chưa? Đồ ăn có hợp không? Từ khi tạo một tài khoản Facebook, Việt không kết bạn với ai. Trong danh sách bạn bè của anh, chỉ có mỗi một mình Linh. Trong lúc chờ cô trả lời tin nhắn, có hút qua bản tin, một dòng trạng thái mới được chia sẻ. Thực ra mọi thứ trên đời này đều có hai mặt. Những gì nhìn thấy bên ngoài, Chưa hẳn là tất cả. Dòng trạng thái không đầu cũng chẳng có cuối. Nó khiến tâm trạng người ta trở nên phức tạp vì không thể hiểu. Sau đó có tin nhắn từ Linh. Tôi đang ăn rồi, cảm ơn anh nhé. À này, anh cũng nhớ ăn đấy nhé. Việc đọc xong tin nhắn, chẳng hiểu sao lại cười. Cũng không trả lời lại tin nhắn. Có lẽ cảm giác này đã trở thành một thói quen. Một giờ chiều không gian trong phòng họp vô cùng nghiêm túc, Tổng Giám đốc Đích Thân trình bày kế hoạch cũng như phương án cho lần hợp tác với công ty lớn khác. Có lẽ tính cách quá cẩn thận, muốn mọi thứ đều hoàn hảo nên không yên tâm để cho người khác làm. Sau đó hợp đồng được ký, cơ mặt anh ta cũng dãn dàng một chút, chính là có thể yên tâm nghỉ ngơi một đêm. Trở về phòng không thấy Linh, Việt hơi thất vọng, tùy vậy mệt mỏi. Cũng nhanh chóng kéo anh ta vào giấc ngủ. Mấy hôm nay đã quá căng thẳng rồi. Linh ra ngoài đi dạo, men theo lối bờ biển tới một khu vui chơi. Nhìn nó tâm trạng tự nhiên buồn bã. Cô đang nhớ bố. Khi bố còn sống, cô rất hay được cho đi chơi. Nhưng kể từ khi bố mất, mẹ luôn bận công việc, luôn bận kiếm tiền. Thời gian để nói chuyện với cô cũng hoàn toàn không có. Niềm vui duy nhất, Linh tự tạo ra cho mình là thành tích học tập. Nhưng thực lòng mà nói, thì trình độ cũng chỉ có thế. Cũng chưa từng xuất sắc lọt top 10 của trường. Cùng lắm, chỉ trong top 10 của lớp. Nghĩ vu vơ một lát, Linh trèo lên con ngựa gỗ. Trở lại tuổi thơ một lát cũng tốt. Ngày mai bắt đầu với công việc thường nhật, chắc chắn sẽ lại rất đau đầu. Trời tối... Việt thức dậy, nhìn đồng hồ cũng qua 7 giờ tối. Nghĩ đến chuyện đêm qua, liền lấy điện thoại gọi cho Linh. Cô đang ở đâu đấy? Tôi đang ở bờ biển. Ở đấy đợi tôi. Chỉ mấy phút sau, Việt đã tìm được Linh. Sao anh biết tôi ở đây? Thì cái bờ biển nó nhỏ như thế. Cô lại rất béo, ăn mặc thì loài loài. Có gì mà không tìm được? À, ừ... Nhìn Linh có vẻ buồn Cảm giác như cô đang bất an một cái gì đấy Cô có chuyện gì đấy Tôi không sao Đã sợ tối Cô ra đây làm cái gì Mau trở về phòng đi Mà cô ăn cơm chưa Chưa Thế thì đi ăn Việt cầm tay Linh kéo đi Chẳng biết suy nghĩ của anh ta như thế nào Nhưng mặt Linh bắt đầu đỏ lên Cô muốn ăn gì Việt đưa cái menu cho Linh. Cô nhìn qua nhìn lại cũng không biết nên ăn gì. Sau đó Việt lên tiếng. Hay là ăn bò biết Tết nhé. Linh gật đầu. Việt gọi phục vụ lấy hai phần. Công việc của anh như thế nào rồi? Ừ, may quá. Xong cả rồi. Hợp đồng cũng đã ký. Chúc mừng anh nhé. Chuyến bay ngày mai lúc 3 giờ chiều đấy. Ừ, không phải là sáng à Không. Không. Thế tôi lại trễ mất một ngày làm à? Chẳng phải tôi phê duyệt cho cô nghỉ phép rồi sao? Linh bắt đầu lo lắng cho mấy ngày đi làm lại của mình. Cô nói nhỏ như nói với chính mình. Lần này mà về, công việc chắc chắn là còn nguyên đây. Bà phủ thủy tổ trưởng ấy nhất định sẽ hành tôi tôi chết mất. Cô nói cái gì đấy? Lại một cái nhíu mày, Linh cười phủ nhận. Ừ, không có gì đâu. Tôi nói Linh tinh ấy mà. Đồ ăn được đưa ra, Linh cẩn thận lấy dao cắt thành từng miếng nhỏ. Không phải là cô nói ăn cả miếng sẽ ngon hơn à? Ở đây có nhiều người như vậy. Làm sao mà tôi có thể làm như thế chứ? Nhưng họ đâu quan tâm cô. Nhưng mà tôi sợ anh mất mặt. Cô quan tâm đến tôi à? Ai thèm quan tâm anh? Anh ăn đi. Trở về phòng, Linh lại lưỡng lự. Đứng ở ngoài chẳng dám vào Qua đây Âm thanh vừa đủ để cô nghe thấy Quay sang nhìn người đang đứng ở phòng bên cạnh Anh ta cũng đang nhìn Nếu mà cô không qua Tôi khóa cửa nhé Đợi tôi Linh chạy sang phòng của Việt Mất mặt một chút cũng không chết Nhưng sợ ma Chắc chắn có thể đột quỵ Việt lại ngồi vào bàn làm việc Con người của anh ta có tới 90% dành cho công việc, 10% còn lại là dành cho ăn và ngủ, không du lịch, không chơi bời. Nếu có đi cùng ai đó, chắc chắn cũng phải liên quan tới công việc. Việc lại ngồi vào bàn làm việc, con người của anh ta có tới 90% dành cho công việc, 10% còn lại là dành cho ăn và ngủ, không du lịch, không chơi bời. Nếu có đi cùng với ai đó, chắc chắn cũng liên quan tới công việc. Linh ngồi trên giường Cô không kìm được lòng mà hỏi anh Anh này Anh suốt ngày chỉ có công việc ấy. Anh không thấy buồn à Không Úi dồi nhạt nhẽo Cô im lặng một chút đi Lát nữa xong việc tôi nói chuyện với cô Ai thèm nói chuyện với anh chứ Linh lấy điện thoại ra chơi game Việc cho cô vào phòng Đã tốt lắm rồi Nếu cô còn nói chuyện ảnh hưởng tới anh ta Chắc chắn anh ta sẽ đá cô ra khỏi phòng, không thường tiếc. Một tiếng sau, không đo mắt sao. Lúc này Việt đang nhìn về phía Linh, còn Linh thì chăm chú vào đánh liên quân. Thì anh cũng nhìn cả ngày vào máy tính, có thấy anh đo mắt đâu. Cô nghĩ là giống nhau à? Linh bỏ điện thoại xuống, mắt nhìn chăm chú về phía Việt. Mà này, giờ này có ai ship đồ ăn không nhỉ? Tôi đói quá. Chắc là có đấy, để tôi gọi cho cô. Việt đi về phía cửa, tay vừa nắm vào khuỷu cửa thì Linh từ trên giường bay xuống, nắm chặt lấy tay anh. Anh đi đâu đấy? Ánh mắt của Việt di chuyển xuống tay mình, lúc này Linh vẫn chưa nhận ra, tiếp tục hỏi. Anh muốn đi đâu? Thì đi mua đồ ăn cho cô. Không cần đâu, tôi không ăn nữa. Linh vẫn nắm chặt lấy tay của Việt, không có dấu hiệu bỏ ra. Cô không đói nữa. Thì tất nhiên nó đói. Nhưng nếu tôi ở một mình thì càng kinh khủng hơn. Ai đó vô thức gợt đầu quả nhiên trở thành trò cười cho Tổng Giám Đốc. Việt đưa tay lên xoa đầu Linh. Thôi được rồi, tôi dẫn cô đi cùng. Nhưng mà... Ánh mắt lại nhìn xuống dưới. Não cũng đã bắt đầu hoạt động nên Linh vội bỏ tay ra khỏi tay Việt. Đi mua đồ ăn ở đâu đây? Gần đây có nhà hàng ăn đêm. Linh nếu so với Việt thì chỉ đến vai. Người cô còn hơi nhỏ nhắn nữa. Cảm giác nếu như Việt cõng Linh đi cả ngày đường chắc chắn là chẳng biết mệt. Đi nhanh một chút. Chân anh dài như thế đương nhiên là anh đi nhanh hơn tôi rồi. Bước chân của Việt cũng vì câu nói ấy mà chậm lại cho đến khi Linh theo kịp. Lần này trở về ấy Cô đi tập thể dục đi. Tại sao? Chậm chạp. con người của anh ấy, đúng là vô vị. Linh đã chẳng thấy được nụ cười trên môi Việt. Cô phải đi thật nhanh mới có thể đuổi kịp. Cho dù người ở phía trước đã cố gắng đi thật chậm. Đến được nhà hàng mất 10 phút đi bộ, quán đông hơn những gì Linh tưởng tượng. Việt bước vào, nhanh chóng thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. Cũng phải... Đẹp trai y như nam thần, không nhìn mới là lạ. Linh tự nhìn lại mình, đi với anh ta chẳng khác nào, tự hạ nhục bản thân. Tôi không ăn nữa đâu. quay qua nhìn Linh với cái nhìn đầy khó hiểu. Tại sao? Tôi muốn về phòng thay đồ. Sao? Về thay đồ. Linh cầm tay Việt kéo đi, không cần hỏi người phía sau có muốn hay không. Về đến phòng, Việt mở cửa đi vào. Linh sang phòng lấy cái váy duy nhất mang theo, rồi chạy sang phòng Việt. Muốn làm gì? Thay đồ. Ơ, sao cô thay bên đó? Sao đây làm gì? Có một mình, không thay được. Với tốc độ của ánh sáng thì chỉ vài phút, Linh đã vào trong phòng tắm và thay được váy. Người ở bên ngoài tâm tư vô cùng phức tạp. Linh đi từ trong phòng tắm ra. Mắt không nhìn Việt, nên chẳng thể thấy được sự ngạc nhiên khi Việt nhìn thấy mình. Chỉ một cái váy cũng khiến cho người ta trở nên rất khác biệt và rất đặc biệt. Đi thôi. Này, đi tới nhà hàng lúc nãy. Ờ, được. Lần này Linh cảm thấy tự tin hơn hẳn. Tuyệt đối không thể khiến bản thân trở thành trò cười trong mắt người khác. Cô xem menu đi, muốn ăn gì thì gọi. Ăn mì. Mì. Vậy gọi cho cô ăn đi, tôi không ăn. Tại sao anh không ăn? Thì tôi mới ăn, bây giờ còn chưa qua 10 giờ. Anh không ăn, làm sao mà tôi ăn được chứ? Nói vậy rồi Linh quay sang nói với nhân viên phục vụ. Chị ơi, cho em 2 mì bò nhé Rồi quay lại cười với Việt. Ăn uống như anh nghe, sớm muộn gì, cũng bị đau bao tử cho mà xem. Vậy á, vậy trước mắt cô... Cô thấy con heo nào không? Anh... Bảo sao mà anh bị ế? Không muốn có người yêu và không thể có người yêu. Cô thấy khác nhau ở điểm nào? Tôi không biết. Dường như chính Việt cũng không nhận ra khi ở cạnh Linh, Việt nói nhiều hơn bình thường. Tính cách cũng không còn quá khó chịu. Lại còn biết quan tâm người khác. Anh ăn đi. Việt dù sao cũng không đói. Miễn cưỡng ăn. Lát mua vài món đem về Để làm gì Thì nửa đêm Tôi không ra ngoài mua được Ôi giời Không cần đâu Ăn như thế này là đủ no rồi Thật sự là cô không cần ý hả Linh gật đầu Việt không nói gì nữa 15 phút sau cả hai ra về Nhìn về phía bờ biển Với môn vàn ánh đèn Nơi ấy có lẽ để khách tham quan tới hẹn hò Tự nhiên Linh cảm thấy tiếc nuối Mai phải về rồi Bờ biển đẹp như vậy Thật khiến người ta không nữa Quý vị và các bạn thân mến Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn Tập 1 của bộ truyện Cặp đôi oan gia được viết với tác giả Trương Huê Vậy là sau khi mà anh chàng tên Hải xuất hiện Thì cuộc sống của Linh Có rất là nhiều xáo trộn đúng không ạ à, Chàng biết phải đối xử với Hải như thế nào Bởi vì Hải từng là người hàng xóm thân thiết của cô Nhưng bây giờ Cô lại bị mẹ mình gán ghép cho việc Liệu rằng tình cảm của Linh bây giờ sẽ trao cho ai? Thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập 2 mà Tâm An và kênh Audio Hải Ngoại sẽ gửi tới cho quý vị vào chương trình phát sóng lần sau. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại!